Nguyễn Điểm nghĩ nghĩ, sau đó nghiêm túc nói, ta thật đúng là man tưởng tiếp tục đi học. Giang Lily li cho nàng tính một chút, ly thi đại học còn có 6 tháng, ngươi cái lớn tuổi thí sinh tới kịp sao? Nguyễn Điểm ăn ngay nói thật, ta không biết. Nàng bực bội gai gai tóc, ta cũng không có tự tin. Giang Lily ly li buồn bực, ngươi bỏ vốn to thượng lớp học bổ túc vô dụng sao. Nguyễn Điểm lấy bút đầu chọc chọc chính mình đầu nhỏ, cũng không phải không có. Dùng. Nàng dùng ngón tay so đo đại khái chính là từ sáu mươi phân đến chín mươi phân tiến bộ đi giang li li lâu lắm không thượng quá học tổng phân nhiều ít tới một trăm năm đâu ta bằng không vẫn là đường thượng đi nguyễn điểm lại so với nàng càng có tự tin vừa thấy ngươi liền không thượng quá học biết toán học khảo chín mươi phân là cái gì khái niệm sao nàng tự biên tự diễn đây chính là thập phần ngưu bức thành tích đâu chờ ta lại nỗ lực sáu tháng khảo cái một trăm bốn mươi phân không thành vấn đề giang li li thật là một chữ đều nghe không đi xuống sóc. Đừng thổi. Gần nhất mấy ngày nhiệt độ không khí sậu hàng, cửa kính ngoại kết tầng hơi mỏng sương hoa. Trong phòng máy sưởi khai đến đủ, ăn mặc áo lông đều không cảm thấy lạnh. Giang ly ly trong lòng ngực nhéo cái mềm như bông ô gối, nàng đột nhiên hỏi một câu. Điểm tể, bằng không năm nay ngươi đi nhà ta ăn tết đi. Một người ăn tết còn quái quảng cũ vẽ. Dùng ngón chân tưởng, nàng cũng không có khả năng hồi chu ra. Nguyễn điểm dừng một chút, a, không cần. Đi giang ly rời nhà ăn tết. Ngược lại sẽ cho trong nhà nàng những người khác thêm không được tự nhiên. Thật sự không đi sao? Không đi. Nguyễn Điểm nghiêm trang nói, ta muốn học tập. Giang ly ly lấy nàng không có biện pháp, tốt đi. Nguyễn Điểm mỗi ngày lôi đả bất động đi thượng lớp học bổ túc, đảo không phải bởi vì nàng có bao nhiêu nhiệt tình yêu thương học tập, thuần túy là cảm thấy chính mình nếu không đi, kia mấy vạn đồng tiền học bổ túc phí liền bạch bạch mệt. Bất quá hiệu quả cực nhỏ, tuy nói nàng thành tích có điều tăng lên nhưng mà mỗi lần toán học khảo thí đều tạp ở một trăm phân tả hưu bộ dáng nàng vật lý cùng hóa học thành tích nhưng thật ra ngoài dự đoán hảo đi thượng lớp học bổ túc nhật tử nhiều nguyễn điểm cũng dần dần đã bị người cấp nhận ra tới khẩu trang che không được mặt mày vài lần đối diện lúc sau vẫn là lớp học nữ sinh dẫn đầu nhận ra nàng tên kia nữ sinh đảo cũng thông minh không có tùy tiện tiếp cận nguyễn điểm hỏi nàng muốn ký tên chỉ là trộm chú ý nàng chỉ nghĩ hảo hảo học tập nữ tử tựa như đang nằm mơ giống nhau ta cùng nguyễn điểm thượng cùng cái lớp học bổ túc phía trước liền làm tốt chuẩn bị tâm lý cho nên các nàng thực bình tĩnh liền tiếp nhận rồi thần tượng nửa lui vòng đi đọc sách chuyện này hơn nữa cho rằng nhiều đọc điểm thư không phải cái gì chuyện xấu chẳng qua nguyễn điểm bị khuyên thối lui trừ sự tích ở phía trước mặt khác xem náo nhiệt người biết đương nguyễn điểm này lại là ở diễn trò thảo nhân thiết đại học nào có như vậy hảo khảo lại không phải nói thượng liền thượng không đi nghệ khảo chiêu số kia quả thực liền càng khó ba ngày có thể kiên trì sao? Không hiểu được nàng muốn làm gì. Đọc sách có sai sao? Hòa các ngươi, Thiền sao? Giang tinh tổng có thể tìm được giang điểm, có thể hay không đối thế giới này thiện ý một chút. Ai đều phải giang, làm chuyện gì đều phải mắng, đương đại vong hữu tinh tửi. thuần người qua đường, vì cái gì muốn mắng nguyên điểm. Nhân ra đọc sách cũng có sai sao? Ta ngược lại cảm thấy như vậy khá tốt, hy vọng sở hữu minh tinh đều có thể thượng xong rồi đại học lại vào nghề. Giang tinh bị giang sau, ngượng ngùng câm miệng. Nguyễn Điểm Đại Khái cũng biết nàng thượng lớp học bổ túc sự tình bại lộ, đã lâu bỏ lên trên nơi bù, hiếm thấy cấp gia đáp lại, báo cáo, nỗ lực học tập trung. Ngãi con đọc sách cố lên, xông lên. Cách cuộc thi không mấy tháng lạc, nhưng cũng không cần mệnh chính mình a Ta tin tưởng chúng ta ngọt vô luận là diễn kịch vẫn là khảo thí nhất định đều có thể làm thực hảo. Các fan so Nguyễn Điểm bản nhân còn có tự tin. Nguyễn Điểm tâm tình phức tạp nhìn phía dưới bình luận, cảm thấy nếu chính mình đến lúc đó không có thể khảo hảo kia chẳng phải là thực mất mặt. nàng vui đâu khắc khổ, trong ngọng đều giống như ở cùng toán lý hóa giao tiếp. mừng tình gian, đã tới gần tết âm lịch. nguyễn điểm đi siêu thị thời điểm, bên trong lửa đỏ náo nhiệt, phúc tự sớm liền treo lên. siêu thị đầu người kích động, cơ hồ đều là ở đặt mua hàng tết cư dân. nguyễn điểm ôm nàng mua nguyên liệu nấu ăn về nhà, tần ngạn lại ở lâu trước ôm cây lợi thỏ, như là xin đợi lâu ngày. nguyễn điểm, ngươi như thế nào mới trở về? ta đều chờ ngươi hơn nửa ngày. không phải. Ta khi nào là người cho ta. Tân Ngạn nhìn nhìn nàng trong lòng ngực siêu thị túi, theo sau nói, ta mẹ làm ta thỉnh ngươi đi nhà ta ăn cơm. Không đi. Ngươi không cần quá phận. Nguyễn Điểm lướt qua hắn lập tức đi phía trước đi, vừa lúc gặp phải xuống lầu tầng nọ, hắn trên cao nhìn xuống đứng ở phía trên, đôi tay lười biếng cắm ở túi quần, nhìn mắt Tân Ngạn, lại nhìn nhìn không có gì biểu tình Nguyễn Điểm. Thấp thấp suy cười một tiếng, dùng một loại hiểu do ngữ khi nói, ta nói cái gì tới, nhìn thấy nàng người trực tiếp lộng tới trong xe. Không cần hỏi nhiều. Hỏi cũng là hỏi không. Nguyễn Điểm căn bản sẽ không đi. mươi 88. chương 88. mươi 88. Tân Ngộ thật đúng là hiểu biết nàng, thật là tưởng đều không cần tưởng, nàng liền sẽ một ngụm từ chối. Nguyễn Điểm ngưỡng mặt, đen nhánh đôi mắt bình tĩnh nhìn hắn, nàng nói, ngươi phải làm loại này khinh nam bá nữ sự có thể hay không không cần như vậy đúng lý hợp tình. Tân Ngộ đi bước một đi xuống thang lầu, đứng ở so nàng cao một cái bậc thang vị trí. Thấp hèn mắt là có thể là có thể thoáng nhìn thiếu nữ mảnh khảnh cổ, rời rạc tóc mái lười nhác buông xuống ở bên hai. Thật không chịu đi. Tránh ra, ta muốn lên lầu. Tân ngộ đột nhiên một chút vớt trụ cổ tay của nàng, hoa khí hỏi, không suy xét một chút. Không cần. Tân ngộ thuận tay đem nàng trong lòng ngực bao ni lon xách lên, nắm cổ tay của nàng không bỏ, cổ tay bộ thoáng dùng sức, đi thôi, ta mẹ cũng sẽ không ăn ngươi. Nguyễn điểm thầm nghĩ đó là mẹ ngươi vấn đề sao? Ta là không nghĩ thấy ngươi hảo sao? cùng mẹ ngươi không có gì quan hệ nguyễn điểm nói chuyện luôn luôn đều tương đối trực tiếp ngữ gia sắc bén chủ yếu là ngươi tần ngộ nghe vậy không đau không ngứa kéo ra lái xe đem nàng tắt đi vào rơi xuống khóa lạnh giọng phân phó tài xế lái xe nguyễn điểm chán nản hít sâu hai khẩu hòa hoãn cảm xúc từ bao ni lon lấy ra một vải băng coca ngẩng cổ lộc cộc lộc cộc rót hai khẩu tần ngộ trong mắt cảm xúc thiên lãnh nhàn nhạt nói không tưởng khí ngươi đừng moi ngươi ngón tay nguyễn điểm nhấp nhấp mềm mại cánh môi theo bản năng lỏng khẩn nắm xanh nhạt ngón tay tài xế xuyên thấu qua kính chiếu hậu yên lặng đánh giá ghế sau hai người trung gian không đến có thể ngồi xuống một người vị trí phu nhân làm hắn lái xe lại đây tiếp người thời điểm tài xế biết là tương lai thiếu phu nhân như thế vừa thấy hai người chi gian không khí không quá hòa hợp quan hệ nhìn cũng không thế nào hảo nguyễn điểm cho rằng tần ngộ sẽ không lại mở miệng thời điểm lại nghe thấy hắn nói ta mẹ còn cho ngươi chuẩn bị nguyên bộ bài thi tần ngộ tựa hồ thấp thấp cười một chút không giống trào phúng là cái loại này sung sướng ý cười nguyễn điểm cảm thấy tần ngộ tính tình nhìn qua hảo như vậy một chút luôn hành cử chỉ cũng không có phía trước như vậy điên tạm thời như là cái người bình thường nhưng nàng vẫn là không thế nào tưởng nói chuyện ngồi ở ghế phụ tần ngạn trộm nắm mắt bọn họ hai cái chờ ô tô khai tiến tần ra nhà cửa tần ngộ trước nàng một bước xuống xe đám người hầu khách khách khí khí thỉnh nguyễn điểm vào nhà tần ngộ mẫu thân ở cùng bảo mẫu cùng chuẩn bị làm văn thán nàng rửa sạch sẽ dính đầy bột mì tay đi đến phòng khách cùng nguyễn điểm cười cười thấy ba cái hài tử thần sắc khác nhau liền biết khả năng nháo không phải như vậy vui sướng tần mẫu thân mật kéo qua nguyễn điểm tay có chút xin lỗi cùng nàng nói là ta làm a ngộ thỉnh ngươi lại đây cùng nhau ăn tết nàng còn nói nếu là nguyễn điểm không muốn cũng không nên ép nàng nhưng hiển nhiên hai cái nhi tử đều không phải như vậy săn sóc người tần ngộ mẫu, mẫu thân là thiệt tình yêu thương nguyễn điểm đứa nhỏ này nguyễn điểm mới vừa bị tìm trở về năm ấy nàng còn ôm quá nàng chỉ là sau lại xuất ngoại vội vàng cũng không tai kiến quá đứa nhỏ này. Nguyễn Điểm cảm thấy tần mẫu trên người hương vị hương hương, tới gần bên người nàng sẽ cảm thấy ấm áp. Tần mẫu lại nói, Ngươi không cần câu nệ, A-Z là bắt ngươi trở thành ta nữ nhi đối đãi. Tần Ngộ ý ở một bên, hơi lanh thần sắc từng bước hòa tan, hắn cười khẽ thanh, nói chuyện không kiêng nể gì, mẹ, ta nhưng không có loạn luân yêu thích. Tần mẫu chừng hắn liếc mắt một cái, đừng nói hiệu nói vừa, ngươi đi phòng bếp cùng A-Z cùng nhau đem sủi đ Tần gia từ Tần ngộ cha mẹ về nước lúc sau liền quá thực náo nhiệt, ngày lễ ngày tết đều quá rất có nghi thức cảm. Đình viện trước cửa sớm liền treo lên đèn lồng màu đỏ, mỗi một phiến cửa kính thượng đều dán màu đỏ song cửa sổ. Nguyễn Điểm có chút liên tiếp Tần Mâu nắm nàng khi ấm áp, nhưng nàng lặng im vài giây sau, vẫn là nói, Bá mẫu. Tần Mẫu đánh gãy nàng, tới, chúng ta trước ngồi nói chuyện. Nguyễn Điểm nhất thời lại vô pháp nói mất hứng nói, nàng người này cực dễ dàng mềm lòng, có thể đối Tần ngộ lạnh lùng trứng mắt nhưng đối hắn như vậy ôn nhu thiện lương mâu thân thật sự lãnh không đứng dậy tần mẫu cho nàng đổ ly trà nóng nàng hỏi nghe a ngộ nói ngươi muốn chuẩn bị một lần nữa thi đại học lạc nguyễn điểm hơi xấu hổ ở trưởng bối trước mặt nhắc tới những việc này nàng hàm hồ ừ một tiếng tần mẫu thật không có cảm thấy nàng nghĩ cái gì thì muốn cái đó ngược lại kính nể xem trọng nàng sờ sờ nàng tóc bá mẫu tin tưởng ngươi nhất định có thể thi đậu nàng tự cố bật cười lúc này không thi đậu cũng không quan hệ sang năm tiếp tục khảo là được chỉ cần dụng tâm là đủ rồi. Nguyễn Điểm Tay nhỏ vẫn luôn bị nàng nắm ở lòng bàn tay. Nàng phùng chén trà nhấp một cái miệng nhỏ, không quá sẽ cùng trưởng bối nói chuyện hiếm. Tần Mẫu lại nói, A Nộ tuy rằng tính tình kém, nhưng học tập cũng không tệ lắm, có cái gì sẽ không, ngươi đại có thể đi thỉnh giáo hắn. Tần Nộ là quốc nội tốt một trường học tốt nghiệp cao tài sinh, chẳng sợ năm đó thường thường thỉnh nghỉ bệnh không đi trường học đi học, cũng không chậm trễ hắn thi đại học. Nguyễn Điểm ngoài miệng ứng hảo, nhưng nàng chưa từng nghĩ tới muốn đi thỉnh giáo Tần Nộ tần ngộ thành thành thật thật đãi ở trong phòng bếp làm văn thán bao giống mô giống dạng còn rất xinh đẹp chờ bao xong sủi cảo cũng mau đến cơm chiều thời gian đêm ba mươi nhà bọn họ đều có ăn sủi cảo thói quen sủi cảo là tần ngộ tự mình nấu hảo vớt ra tới hắn nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là đem cái kêu bao tiền su sủi cảo phóng tới nguyễn điểm trong chén ăn cơm phía trước nguyễn điểm thu được các bạn tốt phát tới tân niên chúc phúc nàng từng cái hồi phục sau đó ngồi ở tần ngạn bên cạnh người tần ngộ giơ giơ lên mi chưa nói cái gì mang thứ nói, tân phụ đối trong nhà nhiều một người việc này, nửa điểm lòng hiếu kỳ đều không có, ăn trước sủi cảo đi, cũng không biết năm nay ai có thể ăn đến cái kia mang tiền xu sủi cảo. nguyễn điểm tùy tiện gấp cái trong chén sủi cảo, cắn một ngụm, khái nha, giang, trên mặt nàng biểu tình tức khắc xấu hổ lên, yên lặng đem tiền xu phun ra, tân mẫu mặt mày hớn hở, xem ra ngọt ngào sang năm vận khí nhất định sẽ thực hảo. nguyễn điểm cũng cảm thấy đây là cái hảo điểm có tiền, tân ngạn ánh mắt hồng y. Nhưng xem hắn ca vẻ mặt thản nhiên bình tĩnh biểu tình, lại dần dần đánh mất nội tâm nghi ngờ. Nói không chừng thật sự chính là Nguyễn Điểm mệnh hào đâu. Cơm chiều ăn một nửa, là có thể nghe thấy pháo hoa thanh. Xuyên thấu qua cửa kính sắt đất cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, thành thị trên không pháo hoa một bó tiếp theo một bó. Tần ngạn đi nhà kho dọn ra phía trước lấy lòng pháo hoa pháo đốt, cũng cùng phong ở trong sân thả lên. Pháo hoa lên đỉnh đầu nở rộ trong nháy mắt kia, Nguyễn Điểm di động nhiều ra một cái tin tức. thâm xá thế âm lịch vui sướng, nguyễn điểm rất có lễ phép hồi phục, ngươi cũng là, nàng nói qua đi chính là thật sự đi qua, không có gì hảo lảng tránh, liền đã từng cho rằng sẽ nhớ cả đời hận ý đều biến mất không thấy, nguyễn điểm túi đầu xoát xoát bằng hữu vòng, phần lớn đều là ở phơi cơm tất nhiên, liền chỉnh năm cũng chưa phát quá bằng hữu vòng tiểu thành việt đều phơi bức ảnh, nhưng chu tiểu kiều bằng hữu vòng khác thường yên lặng xuống dưới, nguyễn điểm từng cái nhìn qua đi, yên lặng điểm tán. Giang Lily li cũng không biết nàng bị tốn đi tần gia ăn tết sự, hoan độ tân niên đồng thời không quên phát tới an ủi tin tức, ngọt ngào đêm nay nhớ do ăn chút tốt. Mặt sau tặng kèm một cái đại hồng bao, ước chừng 6.666. Nguyễn Điểm hào phóng cho nàng trở về một cái 8.888. Ta ở tần gia cờ A cờ. Tần gia A di nấu cơm còn man ăn ngon. Ngươi như thế nào liền đi tần gia? Nguyễn Điểm cân nhắc một chút dùng từ, nghẹn nửa ngày, nàng trả lời, ai? nhất định là ta quá được hoan nên. Giang Ly Ly sinh ra một loại nàng đi tần gia giống như cũng cũng không tệ lắm ý niệm, tổng so với chính mình một người lẻ loi vượt qua muốn hảo. Buổi tối 7 giờ nhiều, Nguyễn Điểm thật sự đãi không đi xuống, chủ động cáo tử, bám mẫu, cảm ơn ngươi đêm nay chiêu đái, ta đi về trước. Tần mẫu giữ lại nói, hiện tại còn sớm, ngươi nếu là nguyện ý nói, không bằng lưu lại bồi ta đánh mấy cục mặt trực đi. Giọng nói rơi xuống đất, tần ngạn đã làm người đem mặt trược bàn nâng lại đây tần ngạn đem nàng ấn ở ghế trên nhà của chúng ta là cái gì sài lang hổ báo nhà sao ngươi như vậy đi vội vã hay không quá mức không cho mặt mũi nguyễn điểm cãi lại ngươi còn có cái dám mặt mũi nàng yên lặng bồ đao ngươi đã sớm là chuột chạy qua đường mọi người đòi đánh tần ngạn bị chọc tức nhe răng trận mắt lấy nàng không biện pháp tần ngộ ăn rượt xuống lầu bốn người thấu một bàn mặt trược. nguyễn điểm ngồi ở tần ngộ phía dưới khai cục này mấy cái một chương bài cũng chưa ăn đến chuyên nghiệp pháo thủ liên tục ra bên ngoài đưa tiền Tân Ngộ câu môi, Nguyễn Điểm, ngươi yêu thầm ta. Nguyễn Điểm trừng hắn một cái, ta yêu thầm ngươi cái dám. Tân Ngộ lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ cọ mặt bàn, Trầm thanh nói, ngươi như vậy vội vã hướng ta này đưa, ta cho rằng ngươi là yêu thầm ta đâu. Nguyễn Điểm giả vờ bình tĩnh nói, Nga, ta có tiền đâu, tống cổ tống cổ ăn mày không thành vấn đề. Tân Ngạn không ngẹn lại, cười con nghèo. Nguyễn Điểm thua đến không biết giận, một giờ đi qua liền một phen cũng chưa hổ, đánh tới tâm thái đều mau băng rồi. Tân ngộ phía trước mã cao cao đôi lên, hắn cởi rộ lên thời điểm chính là cái xinh đẹp nam sinh, sách Nguyễn Lao Sư Tiên Nữ Hạ phàm, đêm nay đảm đường tán tài đồng tử, làm ta cái này ăn mày nhặt tiện nghi. Nguyễn điểm không thể nhịn được nữa, ta muốn đổi vị trí. Tân ngộ thẳng khởi thượng thân, lười biếng đứng lên, ta cùng ngươi đổi. Đổi qua vị trí sau, Nguyễn điểm vận khí tốt giống thật sự hảo lên IT, liền hồ tâm đem Đánh bài liền dễ dàng quên thời gian. Chờ Nguyễn điểm từ hưng phấn trạng thái trung hoán lại đây khi ngẩng đầu vừa thấy đã mau đến dạng sáng còn có không đến năm phút liền phải bước vào nông lịch Tân Nghiên Tần Mẫu tinh thần cũng có chút chịu đựng không nổi bài cục một tán Tần Mẫu liền trước lên lầu nghỉ ngơi không quên đối Nguyễn Điểm nói đêm nay liền trụ phòng cho khách đi sáng mai ta làm a ngộ đưa người trở về Nguyễn Điểm nói a không quan hệ ta có thể đánh xe trở về Tần Mẫu cười cười cái này điểm nơi nào còn có xe đếm ngược một phút thời điểm Tần Ngạn một hai phải tún nàng đi trong viện phong tháo hoa nguyễn điểm đối này không hề hứng thú hơn nữa tỏ vẻ hấu trĩ không chấm một đến pháo hoa pháo thanh bùn bùn vang nguyễn điểm ngẩng đầu nhìn lên sao trời trong nháy mắt kia tần ngạn chụp hình nàng sườn mặt chiếu tranh công dường như chia hắn ca tần ngộ không tiếng động bảo tồn yên tính bằng hữu vòng lại một lần bị đánh vỡ không điểm quá vài phần thời điểm tần ngộ phát vòng ta tiểu nữ hài, chúc ngươi vĩnh viên vui sướng hình ảnh lại là một cái nguyễn điểm không thể thấy bằng hữu vòng bí thư nguyễn tiểu thư thật xinh đẹp tổng trợ xinh đẹp một, hào môn mặt khác con cháu, cùng nhau ăn tết, các ngươi có phải hay không mau kết hôn? Thẩm xá cũng soát tới rồi, hắn uống lên chút rượu, đứng ở bên cửa sổ chúng gió tán mùi rượu, bên thai là mẫu thân khuyên hắn thân cận nói, trong đầu là nguyễn điểm nhìn lên pháo hoa ảnh trụ. Sau một lúc lâu, thẩm xá bình luận bốn chữ, làm bộ làm tịch. chương 89, chương 89, hào môn trong giới những người khác vui với xem cũ ái tân hoan quyết đấu danh trường hợp, này hai người đều không phải đèn cạn dầu thật đánh lên tới cũng rất có ý tứ tần ngộ nhìn mắt thẩm xá phát tới đánh giá không cảm thấy sinh khí mặc cho hắn âm dương quái khí trào phung chính mình cũng không quan hệ nguyễn điểm không còn ở chính mình ra sao ước chừng đi qua mười lăm phút kinh thành phía trên pháo hoa thanh mới dần dần dừng lại nguyễn điểm mới vừa rồi xem chuyên chú lúc này hậu chi hậu giác chính mình có chút lên men tần ngạn trà sát bị đông lạnh đỏ bừng tay về phong khi biên đi bỗng nhiên biên hỏi tới vậy ngươi đêm nay ngủ phòng trò khách sao nguyễn điểm phủ nhận ta về nhà Tân ngạn thanh âm kinh ngạc, ngươi như thế nào còn phải về nhà? Làm sao vậy sao? Ta còn không có về nhà quyền lợi sao? Tân ngạn ngẩng đầu nhìn nhìn phòng khách đồng hồ, lại nhìn nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, hiện tại đều vài giờ. Ngươi có thể hay không cho ta ca một chút mặt mũi? Nguyễn Điểm không có gì cảm tình nga một tiếng, sau đó nói, ta phía trước là cho bá mẫu mặt mũi, mới không có cùng ngươi ca đương trường trở mặt. Tuy rằng đi, này sắc thật là Nguyễn Điểm sống này hơn 20 năm qua quá nhất náo nhiệt một cái năm nhưng là nay không đại biểu nàng liền vui cùng tần ngộ hảo hảo ở chung cả ngày có thể là bởi vì chột dạ tần ngạn nói chuyện thanh âm thu nhỏ ta ca hiện tại biết sai rồi nguyễn điểm không để bụng nga một tiếng sau liền không có bên dưới tần ngộ đánh gây hai người bọn họ đối thoại hắn luôn là một bộ thiên lãnh biểu tình chỉ có giờ phút này ấm hoàng ánh sáng chiếu dọi hạ, hắn mặt mày thần sắc mới có vẻ sơ qua nhu hòa, thơm mắt nhìn chằm chằm thiếu nữ sườn mặt tần ngộ là không quá nguyện ý đưa nguyễn điểm trở về trụ hắn hỏi Ngươi như thế nào trở về Nguyễn Điểm lắc lắc di động, kêu xe Đây chính là kinh thành Lại không phải cái gì 18 tuyến tiểu thành thị Mặc dù là đại niên 30 đêm khuya cũng kêu được đến xe Tân Ngộ trước tiên làm quản gia thu thập hảo phòng cho khách Bố trí lợi hại có răng ba bữa Vốn tưởng rằng đem nàng khung lại đây là có thể lưu lại nàng Nhưng thật ra hắn nghĩ nhiều Tân Ngộ nghĩ nghĩ, nói, ta đưa ngươi Dạng sáng thời gian, hắn lấy lên xe chìa khóa Lái xe đem khang khang phải rời khỏi Nguyễn Điểm tặng trở về. Tần Ngộ không sợ, hắn có rất nhiều kiên nhẫn cùng Nguyễn Điểm chậm rãi háo. Nhưng hắn cũng thực sự là có chút mệt mỏi. Vô luận là cao trung, vẫn là hiện tại, Tần Ngộ trước sau lấy Nguyễn Điểm không có bất luận cái gì biện pháp. Từ Tần gia nhà cũ đến thương nghiệp khu nhà phố ít nói đến muốn hơn bốn mươi phút. Mau tới rồi thời điểm, gần dạng sáng một giờ. Nguyễn Điểm còn thực tinh thần, một chút đều không gây. Ô tô chậm rãi đình ổn, Nguyễn Điểm lại không có thể vặn ra cửa xe. Tần Ngộ Ách thanh âm nói, từ từ, hắn chậm rãi quay cửa kính xe xuống, từ hộp thuốc chịu điếu thuốc ra tới, hàm ở trong miệng, đối với bật lửa ngọn lửa, đột nhiên không biết nhớ tới cái gì, lại khép lại bật lửa. Tần Ngộ ánh mắt nhàn nhạt, nhìn phía ngoài cửa sổ, ngẫu nhiên nhảy ra tới một hai câu hỏi chuyện, chuẩn bị khảo nào sở đại học. Nguyễn Điểm còn không có tường hảo, Tần Ngộ tâm tình có chút hạ xuống, nhẹ nhàng kéo kéo khoẹt miệng, Liên như vậy chán ghét ta, liền lời nói đều không nghĩ nói tân ngộ tự nhận là còn chưa tới tội không thể tha thứ người cùng hắn cũng không xem như thâm cựu đại hận nghiên thiếu khi căng tiêu cho nàng mang đến thương tổn không có biện pháp mặt bình nhưng hắn xác thật vô tình dùng nhất ngu xuẩn biện pháp kém cỏi nhất thủ đoạn tân ngộ hối hận cũng tưởng bồi thường nhưng hắn cũng không biết từ đâu vào tay chỉ biết dây dưa nàng không bỏ nguyễn điểm cùng hắn khách sáo một chút còn hành đi dừng một chút nàng nghiêm túc đặt câu hỏi ngươi chuẩn bị đem cửa xe khóa bao lâu nàng mệt nhọc muốn ngủ Cứ việc nàng ám chỉ thực rõ ràng, tân ngộ tựa hồ vẫn là không có lập tức phóng nàng xuống xe y tứ. Trong xe ánh sáng tối tăm, cách đó không xa đèn đường quang mang cũng có chút mỏng manh. Nam nhân trên mặt biểu tình xem không quá rõ ràng, hắn ngũ quan giống như đều ẩn ngấp ở trong bóng tối. Tân ngộ trầm mặc hơn nửa ngày, trần trờ thật lâu sau, rồi sau đó đem hắn đã sớm chuẩn bị đồng hồ đem ra, vừa định nói ra nói lại nuốt trở vào. Tân ngộ dứt khoát trực tiếp thượng thủ, bắt được cổ tay của nàng, buông xuống đôi mắt đem nữ sĩ đồng hồ tự mình đeo đi lên hắn chọn đã lâu một lần ngẫu nhiên đấu giá hội thượng liếc mắt một cái nhìn chúng đôi mắt cũng chưa chớp liền chụp xuống dưới lúc ấy liền cảm thấy này khối đồng hồ thực thích hợp nguyễn điểm thừa dịp tết nhất lễ lạc tặng đi ra ngoài thân niên lễ vật nguyễn điểm nhìn mắt đồng hồ bị hắn ngón tay chạm đến quá da thịt còn có loại tê tê dại dại kỳ quái cảm giác Nạm mãn kim cương vụn đồng hồ vừa thấy liền biết giá trị chế tạo xa xỉ mang ở trên tay còn quái đẹp Không cần khách khí như vậy. Nàng cùng Tân Ngộ quan hệ còn chưa tới yêu cầu đưa tân niên lễ vật trình độ đi. Nàng kinh sợ. Nguyễn Điểm vừa nói vừa cởi bỏ dây đồng hồ, liền phải còn cho hắn. Tân Ngộ ấn cổ tay của nàng, nhàn nhạt nói một câu, không cần ngươi liền ném đến thùng rác đi. Nguyễn Điểm thầm nghĩ hắn cũng không biết ở uy bi hiếp ai. Cho rằng nàng không dám sao. Tân Ngộ bổ sung nói, không quý, cũng liền 300 nhiều vạn đi, ngươi bỏ được ném liền ném đi. Nguyễn Điểm chán nản. Một chốc một lát thật đúng là liền không hạ thủ được. Tuy rằng nói lễ thượng vắng lai, nhưng ta đích sắc không có gì muốn tặng cho ngươi. Tân ngộ nhấp khởi khoe miệng nhẹ nhàng gợi lên một cái độ cung, cười khi băng xương hòa tan, hàn ý tiệm lui, hàn nói, ta không cần. Tân ngộ cảm thấy Nguyễn Điểm hiện tại không có thích người liền rất hảo. Không có điên cuồng mê luyến nam nhân khác. Không có kết hôn. Nàng là tự do. Nguyễn Điểm nghĩ thầm cũng là, Tân ngộ như vậy có tiền, đã không hiếm lạ nàng đưa rách nát hóa nhưng là nguyễn điểm liền rách nát hóa đều sẽ không cấp tần ngộ đưa tân ngộ cởi bỏ xe khóa nguyễn điểm xách theo chính mình bao lưu thực mau không có chút nào lưu luyến tân ngộ ngồi ở trong xe trừ hai điếu thuốc chờ đến kia phiến cửa sổ đèn tắt hắn mới lái xe về nhà quản gia cùng tần ngạn đều còn không có ngủ lão quản gia còn không biết đây là chuyện gì xảy ra có chút kỳ quái đại thiếu gia nguyễn tiểu thư đi trở về sau tân ngộ ừ một tiếng it lão quản gia thở dài đều đã trễ thế này Ngôi ở trên sofa tần ngạn tâm nói đúng vậy, đều đã chế thế này. Tần ngạn người này chát đao là không xem đối tượng là của ai, hắn dùng đồng tình ánh mắt nhìn phía hắn ca ca, nói, ca, xem ra nguyễn điểm thật sự thực không thích ngươi à. Liền hắn mụ mụ như vậy ôn nhu người đều bỏ được cự tuyệt. Tần ngộ trong lòng một ngạnh, ta biết. Lao quản gia bắt đầu phạm sầu, vốn tưởng rằng đại thiếu gia cùng tương lai thiếu phu nhân cảm tình thực hảo. Năm trước liền phân phó bọn họ chuẩn bị tốt phòng cho khách, tự mình hỏi đến, để ra hảo chút yêu cầu. Muốn bố trí thiếu nữ một ít, thú đông cùng hoa tươi đều là át không thể thiếu. Phòng cho khách là chuẩn bị tốt, người lại là không có lưu lại. Ăn tết vốn là một kiện vui mừng sự. Chu ra năm nay quá không tốt lắm, chu mẫu làm chu tiểu kiều bán của cải lấy tiền mặt danh nghĩa sở hữu cổ phần. Công ty mắt thấy liền không được, có thể thoát thân liền thoát thân. Không có công ty, nhà bọn họ danh nghĩa còn có khác sản nghiệp, còn có phòng ở cùng tiền tiết kiệm. Chu tiểu kiều lại không quá nguyện ý đem cổ phần bán của cải lấy tiền mặt vì việc này chu mẫu còn kém điểm cùng nàng xào lên ở lúc sau thẩm xá khẳng định sẽ không ra tay hỗ trợ lúc sau chu tiểu kiều mới hết hy vọng nghe theo mẫu thân ý kiến đem cổ phần cấp bán chu ra nhất thời rơi xuống khó có người chế dễ ước, nhưng cũng không ai cố ý giẫm một chân rốt cuộc chu ra căn cơ còn ở chính là không biết như thế nào năm đó thẩm xá cùng nguyễn điểm sự bị người phiên ra tới còn có người đem chu tiểu kiều cùng nhau xả đi vào không bao lâu Giống như đều biết là Chu Tiểu Kiều không thể gặp muội muội hảo, dùng thủ đoạn, trời xui đất khiến hại hai người kia. Chu Tiểu Kiều thanh danh xuống dốc không phanh, hào môn thế gia tuy rằng dơ bẩn việc nhiều, nhưng cũng hận làm dơ bẩn sự người. Chu Tiểu Kiều mỗi ngày ở nhà lấy nước mắt rửa mặt, nàng phá lệ để ý người ngoài ánh mắt, chịu không nổi đồn đại vớ vẩn. Chu Mẫu tuy rằng có điểm cảm thấy đại nữ nhi không quá tranh đua, nhưng chung quy là chính mình đau nhiều năm như vậy người, nàng nói, bằng không ngươi ra ngoại quốc định cư đi, còn có thể dưỡng bệnh. Chu Tiểu Kiều tự nhiên không chịu đi, nàng ái nam nhân còn ở nơi này. Nàng không cam lòng. Chu Mẫu xem nàng cái dạng này trong lòng tới khí, thẩm sán nếu thích ngươi, đã sớm cưới ngươi. Như thế lời nói thật. Chu Mẫu mặc kệ Chu Tiểu Kiều có nguyện ý hay không, thế nàng làm suốt ngoại định cư thủ tục. Chu Mẫu cả người giống già nua 10 tuổi không ngừng, hai tấn nổi lên đầu bạc, thân thể cũng không tốt lắm. Vì không đi ứng phó những cái đó khác thường ánh mắt, Chu ra người đóng cửa không ra chu mơ ốm đau trên giường hơn nửa tháng chờ bệnh hảo khi nơi nào còn có từ chức khôn khéo có khả năng bộ dáng nguyễn điểm nghe nói chu ra sự tình nghe qua ném quá không có gì đặc biệt cảm giác chu ra người cùng sự đã sớm cùng nàng không có gì quan hệ nàng có rảnh suy nghĩ chu ra còn không bằng ngẫm lại hôm nay ăn cái gì hảo cửa hải cuối năm một quá giang li li cũng không thúc giục nàng chọn kịch bản nguyễn điểm còn có hai bộ chữ hàng không bá không cần phải gấp gáp trong vòng hiện tại một chảo một đống lạn kịch bản có thể làm giang lily xem xem qua kịch bản đều it không nhiều lắm hơn nữa nguyễn điểm học tập giống như còn rất vất vả không mấy tháng liền phải thi đại học coi như cho nàng phong cái nghỉ dài hạn thôi nguyễn điểm trước kia cũng không phát hiện chính mình cư nhiên như vậy thông minh toán lý hóa thành tích tiến bộ bay nhanh làm lớp học bổ túc thượng mặt khác đồng học lau mắt mà nhìn nàng đắc trí thời điểm di động nhiều cái xa lạ dãy số phát tin nhắn ngọt ngào ta về nước một cái không có ghi chú dãy số nguyễn điểm nghĩ nghĩ Trả lời, ngươi là, như đá chìm đáy biển, không có hồi âm. Vài ngày sau, Nguyễn Điểm mới biết được cái này không có ghi chú dãy số là hồi lâu chưa từng xuất hiện hư mạc phát lại đây. Hoài mạc từ nước ngoài sau khi trở về, lệ khí so với phía trước sâu nặng không ít. Hoài mạc về nước chuyện thứ nhất, đó là gọi điện thoại cấp thủ hạ người, cắn răng, cười lạnh nói, lái xe đem tần ngộ cho ta đâm chết. Hoài mạc mắt lạnh nhìn mấy ngày nay tần ngộ cùng Nguyễn Điểm các loại tin tức chữ màu đen tiêu đề thật lớn vị hôn phu thê bốn chữ quả thực tựa như tần ngộ ngay trước mặt hắn châm chọc hắn hoai mạc bị vướng ở nước ngoài lâu như vậy thoát không được thân vội đến sức đầu mẹ chán khắp nơi rửa sạch cũ đảng nhưng đều là tần gia vị kia không hiện sơn lộ thủy người làm chuyện tốt tần ngộ sợ là không thể gặp hắn tới gần nguyễn điểm vô thanh vô tức ra tay cho hắn tìm tiền hoai mạc người này cực đoan thô bạo tính tình vật mèo tuyệt không phải cái thuần lương người cũng không có chính xác thị phi quan niệm này đó đều không phải nói nói mà thôi Hắn lúc này cũng là thật sự muốn cho người lái xe đâm chết tần nộ cái kia cầu đồ vật. Chương 90 Chương 90 Đầu xuân lúc sau, Nguyễn Điểm mới dần dần có gấp gáp cảm, nhưng cũng không có đương đảo binh ý tưởng. Giang Ly Ly vì khích lệ nàng, còn cố ý cho nàng làm cái thật dài màu đỏ biểu ngữ, chỉ cần học bất tử, liền hướng chết học. Còn rất dốc lòng. Mỗi xem một lần, liền còn có thể nhiều làm một bộ bài thi. Lần trước thi đại học rất nhiều chi tiết Nguyễn Điểm đã nhớ không rõ lắm kia rốt cuộc đều là đã nhiều năm trước sự. Chỉ nhớ rõ thi đại học cùng ngày cửa trường có rất nhiều đưa nước hảo tâm người, cuối cùng một hồi khảo tiếng Anh bài thi cũng rất đơn giản, nàng trước tiên nửa giờ liền viết xong bài thi, ngồi ở lầu 2 rửa cửa sổ vị trí, khép lại bài thi sau, một tay kéo cằm, lười biếng ánh nắng chiếu vào nàng trên mặt, nàng vẫn không nhúc nhích nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. tầm mắt vừa lúc có thể trông thấy đối diện khu dạy học sân thể dục, nhìn chính giữa sinh trưởng xanh đun tươi tốt cây hoại già nàng trong đầu đều là chút lung tung dối loạn nói chuyện không đâu ý tưởng tưởng trước tiên nộp bài thi bỏ đến trên cây đi nhìn xem cái kia độ cao có đủ hay không đến có thể thấy thẩm xá khảo thí trước mấy tháng yêu cầu giao một cái kiểm tra sức khỏe báo cáo nguyễn điểm liền chọn cái thời tiết tốt nhật tử đi một chuyến bệnh viện tư lập bệnh viện bảo mật công khóa làm đều khá tốt bắt quay phóng viên cũng rất khó trà trộn vào tới thức mau liền làm xong kiểm tra sức khỏe hạng mục nhà này tư lập bệnh viện giống như là tần gia danh nghĩa sáng nghiệp tần ngộ lúc trước một năm có non nửa năm đều ở chỗ này ở xem như bệnh viện khách quen tuổi trẻ bác sĩ mang khẩu trang chỉ lộ ra thanh tú mặt mày nhìn ra được chính là cái loại này sạch sẽ diện mạo bình thản tuấn tú không chọc người chán ghét mang một bộ tơ vàng khung đôi mắt ngón tay thon dài trắng nõn méo bút máy ở kiểm tra sức khỏe biểu thượng rơi xuống nguyễn điểm xem không hiểu lắm tự thể bác sĩ viết xong kiểm tra sức khỏe biểu lại không chút để ý quét mắt mới thấy tên kia lan hắn ánh mắt đều trở nên ý vị thâm trường lên nguyễn điểm Nguyễn Điểm gật đầu, là ta, bác sĩ, là có cái gì vấn đề sao? Bác sĩ đem kiểm tra sức khỏe biểu giao trở lại tay nàng, không có gì vấn đề. Chỉ là lần đầu tiên thấy cái này làm tần gia đại thiếu gia phát thần kinh nữ nhân, có chút ngoài ý muốn thôi. Tần ngộ ở bệnh viện, là thực nổi danh một cái người bệnh. Chọc không được đại thiếu gia, thân thể đặc biệt quý giá, cố tình lại có một bộ yếu đuối mong manh thể chất. Ba ngày hai đầu liền phải hướng bệnh viện chạy. Từ bác sĩ tốt nghiệp năm ấy tiếp nhận tần ngộ cái này người bệnh đến năm nay, này vì bạc tình quả ý tần thiếu gia chính là người điên, bác sĩ đem kiểm tra sức khỏe biểu giao cho nàng, chỉ là cảm thấy ngươi so tì vi thượng xinh đẹp, nguyễn điểm hướng hắn con cong đôi mắt, cảm ơn, giá cả ngẩng cao tư lập bệnh viện, yên lặng an bình, tiểu hộ sĩ gõ gõ môn, bác sĩ triệu, tần tiên sinh hôm nay lại đây, bác sĩ liền mí mắt cũng chưa nâng, làm hắn trước chờ, còn chưa tới hẹn trước thời gian, giọng nói rơi xuống đất, ngoài cửa nam nhân đã đẩy cửa, công khai đi đến vội cái gì đâu tân ngộ ngước mắt nháy mắt thấy nguyễn điểm khi thình lình chọn cao mày lược có kinh ngạc bác sĩ cười một chút vội vàng cho ngươi tiểu lão bà xem kiểm tra sức khỏe báo cáo đơn bác sĩ cùng mặt khác không biết chân tướng người xem giống nhau cho rằng hai người bọn họ đang ở tình yêu cuồng nhiệt giữa tùy tiện khai cái vui đùa không ảnh hưởng toàn cục nguyễn điểm nàng có nề nếp giải thích ta không phải hắn tiểu lão bà thế giới này là làm sao vậy Như thế nào toàn thế giới đều cho rằng nàng cùng Tân Ngộ có một chân. Nguyễn Điểm phía trước còn vào nhầm quá chính mình cùng Tân Ngộ CP siêu thoại, các bạn nhỏ phân tích đạo lý rõ ràng, tỉ như ngọt ngào hôm nay xuyên chính là áo hù tỉ Tân Ngộ giống như cũng xuyên qua, lại tỉ như ngọt ngào cùng Tân Ngộ đều thích uống quả nho băng băng nhạc. Từ từ, làm nàng xem trợn mắt há hốc mồm, giật mình không thôi. Mấu chốt là, Nguyễn Điểm phát hiện, nàng cùng Tân Ngộ cái này CP giống như còn xào rất hỏa, rất có quốc dân CP tư thế nguyễn điểm rất nhiều lần đều rất muốn thượng ấy bố đại hào lớn tiếng cùng toàn thế giới làm sáng tỏ đều là giả cái gì đều không có tần ngộ căn bản là không uống đồ uống áo hủ ti cũng gần là trùng hợp nhưng là loại sự tình này giải thích không rõ huống hồ phía trước phát sóng trực tiếp lật xe sự cố nàng thật sự không có bất luận cái gì thể diện lại trước mặt mọi người cùng tần ngộ phủi sạch quan hệ căn bản sẽ không có người tin ngược lại sẽ cho rằng là nàng ở làng c tần ngộ đem nguyễn điểm trong tay kiểm tra sức khỏe biểu trừ qua đi nhìn hai mắt. Bác sĩ nói, còn có hai hạng kiểm tra kết quả muốn đoạn nhật tử mới có thể ra tới. Tân Ngộ ừ một tiếng, theo sau dầu dĩ cười nhẹ lên, khàn khàn giọng nói phát ra thanh âm dễ nghe dầu có tư tính, hắn mặt mày giống như đều sinh động lên, nghe thấy được sao? Tiểu lão bà, Nguyễn Điểm dùng sức đem chính mình kiểm tra sức khỏe báo cáo chịu trở về, chừng hắn một cái, ngươi đi tìm chết. Tân Ngộ tiếng cười dường như càng ngày càng sung sướng. Nguyễn Điểm cảm thấy hắn giống cái biến thái. Tân Ngộ tựa hồ là tới bắt dược đi thời điểm cùng nguyễn điểm cùng nhau ra này đã môn hắn không nhanh không chậm đi đường thực nhàn nhã giống cái cái đuôi giống nhau đi theo nàng phía sau bệnh viện tiểu hộ sĩ trốn đi nhìn lén hai người bọn họ cái loại này khái tới rồi tiếng cười xảo đến nguyễn điểm lỗ thai. tân ngộ cười tủm tỉm nói nếu tiện đường ta tái ngươi đoạn đường nguyễn điểm nói không phản ứng hắn tân ngộ cũng không khí vẫn như cũng một bộ hiền lành hảo tính tình bộ dáng lại không phải không ngồi quá ngươi hà tất nhiều lãng phí đánh xe tiền đâu nguyễn điểm nói không có việc gì ta rất có tiền tân ngộ nói câu hành đi trước nàng một bước đi xuống lầu thang tư lập bệnh viện giống nhau đều kiến ở tương đối yên lặng địa phương tới gần ngoại ô chiếm địa đại không khí hảo tương đối trên đường người cùng chiếc xe đều tương đối thiếu tân ngộ hôm nay không mang tài xế cũng không có mang lên hắn kia hai liệt khí thế lạnh thấu xương bảo tiêu chính hắn đem xe khai ra ngầm gà ra, đình tới rồi nguyễn điểm trước mặt ta không ăn ngươi đi lên đi đường độc hành thượng phía sau loa thanh nhấn bay lên tân ngộ không hề có muốn cho nói ý tứ giống cái kẻ điếc nguyễn điểm ngoan cô bất quá nàng lên xe sau tích mệnh cột kỹ đai an toàn tân ngộ hôm nay khai chính là một chiếc màu đen hắn mã phía trước treo một chuôi phật châu, cửa sổ xe trước bảy cái ngủ nằm tạo hình miêu miêu thú đông nguyễn điểm cảm thấy cái này thú đông thực quen mắt nhưng nhất thời lại nghĩ không ra ở nơi nào thấy quá ô tô vững vàng xử ra trên đường dân cư thưa thớt tân ngộ dùng dư quang quét quét nguyễn điểm mặt thiếu nữ thói quen tính phát khởi ngốc Môi giới bị nàng Ti hai viên tiểu thỏ nha căn phím hồng. Tân Ngộ hầu kết không tiếng động lăn lộn hai vòng, trừng mặc thu hồi tầm mắt. Thẳng đường xe chạy phía trước đống nhiên nhiều ra một chiếc xe, chiều bên này chạy mà đến tốc độ cực nhanh, nên diện liền phải đâm lại đây còn không hề có giảm tốc độ dấu hiệu. Nguyễn Điểm ở số ngoài cửa sổ hàng cây bên đường, một cây hai cây. Đột nhiên, Tân Ngộ đột nhiên đánh tay lái, Nguyễn Điểm bị khiếp sợ, còn không có phản ứng lại đây thời điểm, chỉ nghe thấy quát khẽ một tiếng, Nguyễn Điểm ôm lấy đầu. Nàng còn không biết đã xảy ra cái gì, theo bản năng dùng đôi tay bảo vệ đầu. Tân ngộ rớt cái đầu, vẫn là ném không xong này đó có bị mà đến người. Cực nhanh chạy, căn bản chính là hướng về phía hắn tới, muốn hắn mệnh. Tân ngộ trên mặt thần sắc lạnh lùng, đáy mắt như là kết tầng hơi mỏng xương, ánh mắt thiên lãnh. hắn một tay giải khai đai an toàn. Ở ô tô hướng đụng vào hắn tới trước một giây đồng hồ, cả người chiều nguyễn điểm trên người nhào tới, chặt chẽ bảo vệ nàng. Phanh một tiếng, thanh âm đặc biệt trói thai nguyễn điểm bị chấn lỗ hai tê dại đầu cũng long nóng vang nàng nâng lên đôi mắt tần ngộ mặt bình tĩnh phóng đại ở nàng trước mắt tinh xảo mặt tái nhợt biểu tình đen nhánh trong mắt nguyễn điểm trên trán giống như có cái gì chất lỏng nhỏ dọn tinh tế vừa thấy tần ngộ thái dương phá cái khẩu tử mau theo hắn hàm dưới chạy xuống nàng trong lòng hoảng hốt tần ngộ ngươi có đau hay không có khỏe không tần ngộ toàn bộ thân thể đều là đau hắn biết hầu cũng không quá thoải mái hắn cường chống tinh thần ta không có việc gì xe đầu đã bị đâm thay đổi hình nguyễn điểm nhìn tần nộ càng lúc càng tái nhược mặt trong lòng càng thêm bất an nhỏ giọng kêu tên của hắn tần nộ tần nộ hợp với hai tiếng ôm nàng nam nhân đều không có gì phản ứng nguyễn điểm bị dọa không nhẹ dùng tay nhẹ nhàng vô vô hắn mặt cái mũi có chút lên men tần nộ hắn tựa hồ có điểm phản ứng hữu khí vô lực nâng lên mí mắt còn có tâm tình cười như thế nào cảm giác ngươi muốn khóc hắn đầu vóc hôn mê nguyên lai like ngươi nước mắt cũng có vì ta mà lưu một ngày Xem ra là thật sự thực sợ hãi thủ tiết ta, ta tiểu lão bà. Nguyễn Điểm thật sự phục hắn đều loại này thời điểm còn có thể nói giỡn. Như vậy nghiêm trọng thai nạn xe cộ, nàng nhưng thật ra không có gì thương. Nguyễn Điểm nhẹ tay đem hắn từ chính mình trên người đẩy đến một bên, có đến huyết tay nhỏ run rẩy sờ đến trong bao di động, 120 điện thoại còn không có gọi thành công. Ghế điều khiển cửa xe bị người thô bạo mở ra. Biểu tình lãnh khốc ăn mặc hắc tây trang nam nhân đem nửa chết nửa sống tần ngộ từ trong xe tốn ra tới giống ném cái rác rưởi giống nhau đem hắn ném tới trên mặt đất đã chết không còn chưa có chết thiếu ra nói muốn hắn chết hoài mạc liền ngồi ở một khắc chiếc ô tô thượng khoe miệng hơi tiểu, ra chân nhàn nhã nhìn tần ngộ bị xe đâm nhìn thủ hạ của hắn đem hắn từ trong xe kéo ra tới hoài mạc sung sướng cùng trên ghế phụ trợ lý nói cốp xe có ống thép đi giúp giúp bọn hắn nội ở tần ngộ cái hốt kén thượng một côn hắn không chết cũng đến chết hoài mạc là y gầy học sinh Trên tay có vô số loại lệnh người đến chết hảo biện pháp. Trợ lý trong lòng dùng mình, đúng vậy. Nguyễn Điểm run rẩy tay ấn 110, sau đó nguyết ITP khẩn di động, lập tức xuống xe theo đi ra ngoài. Những người khác nhìn thấy nàng đều là sửng sốt, không nghĩ tới trong xe một người khác sẽ là nàng. Ngồi ở trong xe hoài mạc, khoe miệng ý cười dần dần thu lên, biểu tình lạnh băng, nàng như thế nào cũng ở trong xe. Ta cũng không rõ lắm, nhưng sáng nay ra cửa khi sát thật chỉ có tần ngộ một người. Hoài mạc thanh tuyến hơi hơi có chút không xong, tiếng nói lập tức bùng nổ, các ngươi con mẹ nó có phải hay không cũng đụng vào nàng. Trợ lý chỉ phải ổn định hắn cảm xúc, ta xem Nguyễn Tiểu Thư còn hảo hảo, hẳn là không bị thương. Hoài mạc dần dần bình tĩnh, hắn đôi mắt nhíu lại, tần ngộ hôm nay không mang bảo tiêu. Không có. Hoài mạc đông nhiên cười lạnh lên, phân phó nói, làm cho bọn họ cho ta hung hăng đánh, cấp tần ngộ lưu một hơi. Trầm mặc vài giây, hắn bổ sung nói, đừng làm Nguyễn Điểm biết là ta tần ngộ thật đúng là đa miêu túc trí lấy mệnh ở chỗ này bán thảm thào con mẹ nó chương chín mươi nguyễn điểm cũng không có khả năng nhìn bọn họ đem tần ngộ đánh chết đem chỉ còn một hơi tần ngộ từ trên mặt đất đỡ lên nam nhân hơn phân nửa trọng lượng đều đè ở trên người nàng cằm nhẹ nhàng chống nàng vai cổ hô hấp suy yếu sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy cái chán vết máu đã khô cạn hắn ngay cả đều đứng không vững nguyễn điểm vô vô hắn mặt ngươi thanh tỉnh một chút đừng ngủ qua đi ngàn vạn đừng ngủ nàng sợ hắn đôi mắt một nhắm lại liền vẫn chưa tỉnh lại nói thật tần ngộ khinh thân đem nàng ôm lấy nháy mắt nguyễn điểm trong lòng có loại nói không nên lời khắc thường cảm kỳ kỳ quái quái nguyễn điểm cũng không nghĩ tới sông chết trước mắt tần ngộ sẽ nghĩa vô phản cố phác lại đây tần ngộ trước mắt như là bị huyết dán lại xem không phải rất rõ ràng hắn cố sức nâng lên mí mắt ý thức không rõ lắm minh nguyễn điểm sợ hắn ngủ qua đi chỉ có thể không ngừng cùng hắn nói chuyện ngươi ngày thường không đều mang hai liệt ngưu bức rầm rầm bảo tiêu sao Như thế nào hôm nay ra cửa không mang theo đâu? Giống tần gia loại này đại hào môn, phá lệ chú trọng an toàn vấn đề. Nguyễn điểm nhớ rõ tần ngộ ở niệm cao trung thời điểm liền luôn là sẽ mang theo tần gia thỉnh bảo tiêu, tuy rằng không có hiện tại nhiều, nhưng lúc ấy nhìn cũng là uy phong lấm lấm, đại thiếu gia diễn xuất rất là ngang ngược. Từ tần ngộ chính thức lên làm tần gia người cầm quên lúc sau, bảo tiêu chỉ nhiều không ít, thả mỗi một cái thoạt nhìn đều uy mánh lạnh léo, cho bọn hắn nghỉ. Tần ngộ thuận miệng địa chuyện là hắn cố ý không làm bảo tiêu cùng lại đây. Tân ngộ nhưng thật ra muốn nhìn một chút hoài mạc có thể làm được tình trạng gì, hoài mạc cũng quả nhiên không có làm hắn thất vọng, xuống tay còn rất tàn nhẫn, không còn sờ đồ, trực tiếp buôn hắn mệnh. Tân ngộ may mắn chính là, nguyễn điểm không xảy ra chuyện gì, còn có thể hảo hảo mà đứng ở trước mặt hắn, cùng hắn nói chuyện. Thiếu nữ thanh âm giống như cách hắn bên thai càng ngày càng xa, hắn ý thức cũng dần dần hôn mê, nghe không phải như vậy rõ ràng cũng may xe cứu thương cùng xe cảnh sát đều tới thực kịp thời tần ngộ bị đưa về bệnh viện mà đụng phải xe hãy ghi nhân một ngụm cắn chết chính mình là vô tình đều không phải là có ý định hoài mặc lại ở tần ngộ trong tay ăn cái buồn mệt hắn hơi chút dùng đầu góc suy nghĩ một chút đều biết chính mình đây là bị tần ngộ cấp lợi dụng không duyên cớ làm tần ngộ nhiều cái anh hùng cứu mỹ nhân ở nguyễn điểm trước mặt bán thảm cơ hội thật sự là một bút thâm hụt tiền mua bán từ nhỏ liền không có người giáo hoài mạc thị phi quan niệm hắn thích nguyễn điểm muốn được đến nàng tần ngộ hiển nhiên đã trở thành hắn lớn nhất trở ngại như vậy duy nhất biện pháp cũng chỉ có diệt trừ hắn lúc này hoài mạc không những không có diệt trừ tần ngộ còn làm hắn nhặt cái tiện nghi hoài mạc bực bội tâm tình rằng co vài tháng lệ khí sâu nặng chỉ cần tưởng tượng đến nguyễn điểm cùng tần ngộ những cái đó tin tức vô luận thật giả hắn cũng vô pháp bình tĩnh tưởng tượng đến hắn bị vướng ở nước ngoài lâu như vậy bạch bạch sai thất cơ hội tốt hắn liền hận không thể lộng chết tần ngộ mới hảo kết quả Gái đúng châu ngứa, thượng hắn đương. Tân Ngộ bị đẩy mạnh phòng cấp cứu thời điểm, Nguyễn Điểm nhìn chằm chằm đèn đỏ sáng lên cấp cứu chung ba chữ, đã phát trong chốc lắc lóc, không biết suy nghĩ cái gì. Chờ đã có hộ sĩ nhắc nhở nàng làm kiểm tra, Nguyễn Điểm mới hậu chi hậu giác phục hồi tinh thần lại, a, ta không có việc gì. Hộ sĩ có chút không yên tâm nàng, thật sự không có việc gì sao? Ta xem ngươi là cùng tần tiên sinh cùng đi đến, bằng không vẫn là đi làm kiểm tra đi, như vậy nghiêm trọng thai nạn sẽ cộ. Như thế nào sẽ một chút sự đều không có đâu. Trên thực tế, nàng thật đúng là không bị thương. Trên tay dính vẫn là tần ngộ trên người chảy ra huyết, nàng ở phòng cấp cứu ngoài cửa ghế dài ngồi xuống dưới, ta ngồi nơi này từ từ. Hảo nghĩ tới đi rất dài thời gian, Nguyễn Điểm rốt cuộc thấy phòng cấp cứu đèn tắt. Bác sĩ mang khẩu trang, Nguyễn Điểm vẫn là nhận ra tới đây là chiều nay giúp nàng xem kiểm tra sức khỏe đơn bác sĩ. Tần ngộ bị đẩy đến trong phòng bệnh đi, bác sĩ trên mặt biểu tình cũng không quá nhẹ nhàng, hắn nói. Người là đã cứu tới, tình huống không tốt lắm, muốn nằm viện. Nguyễn Điểm nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng miệng nàng thượng đối Tần Ngộ nói qua vô số lần kêu hắn đi tìm chết, nhưng là, chân chính tới rồi loại này hiểm yếu thời điểm, Nguyễn Điểm cảm thấy nàng vẫn là hy vọng Tần Ngộ có thể hảo hảo tồn tại. Huống hồ, hôm nay Tần Ngộ còn thế nàng chắn như vậy thật mạnh một chút, nàng trong lòng kỳ thật thật không dễ chịu. Không có tánh mạng chi ưu đi. Bác sĩ lười biếng nâng lên mí mắt, nhẹ giọng đọc từng chữ, này nhưng không nhất định vạn nhất tình huống đột nhiên chuyển biến xấu nói không chừng còn muốn bảo ý cờ u bác sĩ xem nàng bị dọa lại nói bất quá hắn vận khí luôn luôn không tồi ta xem lúc này trụ thượng hai tháng bệnh viện cũng có thể tốt không sai biệt lắm ngươi không phải hắn tiểu lão bà sao nói nói xem lúc này hắn là cùng ai kết thủ bị biến thành này phúc quỷ bộ dáng nguyễn điểm vốn đang tưởng giải thích chính mình thật không phải tần ngộ tiểu lão bà nhưng vấn đề này hiển nhiên không phải hiện tại nhất gấp gáp vấn đề nàng lắc đầu ta không biết nguyễn điểm không rõ lắm tần ngộ sự càng không hiểu biết hắn rốt cuộc đều đắc tội quá những người đó bất quá tần ngộ ở kinh thành luôn luôn đều là đi ngang người chỉ có người khác sợ đắc tội hắn phân không có hắn sợ đắc tội với người thời điểm chờ đến tần ra người thu được tin tức đổi tới bệnh viện nguyễn điểm mới thất thần rời đi tần ngộ hôn mê suốt ba ngày mới chuyển tỉnh trận mắt lúc sau tầm mắt mọi nơi nhìn một vòng hắn cũng không có ở trong phòng bệnh thấy chính mình tâm tâm niệm niệm người kia tần ngộ biết chính mình không nên ngoài ý muốn, nguyễn điểm không ở mới là đối chính là hắn chính là nhịn không được muốn ôm có bao nhiêu một tia chờ mong hắn tự biết đã từng ác liệt hành vi làm nguyễn điểm thật sâu chán ghét khi đó tần nộ cũng là thiền chi kiêu tử bắt mắt minh châu căng kiêu sáng lạ thanh xuân thời kỳ ngạo khí bất bình nhất thời khí phách cực đoan thực sự không nghĩ ra chính mình rốt cuộc nơi nào không bằng thẩm xá như thế nào nguyễn điểm liền cùng nhập ma giống nhau bất quá tâm bất quá mắt tần ngạn thấy hắn tỉnh đột nhiên từ một bên ghế nghỉ chân ngồi dậy ca ngươi cuối cùng tỉnh thấy hắn ca không nói chuyện Tân Ngạn lại hỏi, ca, ngươi có phải hay không ở tìm Nguyễn Điểm? Tân Ngộ cánh môi tái nhợt, nhấp thành một cái nhàn nhạt thẳng tắp, tiếng nói ám ách, nàng đi rồi sao? Tân Ngạn trước kia cũng chưa phát giác hắn ca là cái kẻ si tình. Nguyễn Điểm ngày hôm qua đã tới một lần, ngươi không tỉnh nàng liền lại đi trở về, đánh giá nàng đêm nay còn sẽ qua tới. Nguyễn Điểm ban ngày muốn đi thượng lớp học bổ túc khóa, đã tháng 4, lập tức liền phải đến tháng 6, tuy rằng nói năm nay thi không đậu sang năm còn có thể tiếp theo lại khảo. Nhưng Nguyễn Điểm cũng không nghĩ lại tốn nhiều một năm tâm tư. Bầu trời này khóa nàng có chút thất thần, khóa cũng không như thế nào hảo hảo nghe. Trước kia viết lên còn tính đơn giản bài thi, nàng một đề đều xem không đi vào. Chờ tới rồi tan học, Nguyễn Điểm đứng ở giáo phụ cơ cấu trước đại môn đã phát trong chốc lát lóc, Suy nghĩ cặn kẽ lúc sau, nàng vẫn là kêu taxi đi bệnh viện. Đi hướng bệnh viện trên đường mới thấy tần ngạn cho nàng phát tin tức, nói hắn ca ca tỉnh lại. Nghe thấy tần ngộ tỉnh lại tin tức. Nguyễn Điểm nội tâm căng chặt trạng thái lơi lỏng một chút. Nguyễn Điểm ngồi ở trong xe miên man suy nghĩ, tần Ngộ cái kia thân thể vốn dĩ liền không tốt, bị điểm bệnh thương hàn liền phải tiến bệnh viện, lúc này bị như vậy nghiêm trọng thương, cũng không biết hắn còn muốn ở bệnh viện ở bao lâu. Thiên không sai biệt lắm đã đen. Nguyễn Điểm đến phòng bệnh thời điểm, tần Ngộ còn miễn cưỡng chống tinh thần, lười nhác dựa vào đầu giường, thấp đầu duong lịch chính mình trong tay di động, tựa hồ thực nhàm chán. Tân Ngạn trước hết thấy Nguyễn Điểm, hắn giống như thấy cứu tinh giống nhau lập tức đứng lên. Tần Ngộ vẫn là kia phó lười biếng bất tử không sống quỷ bộ dáng, chờ đến Tần Ngạn kêu một tiếng Nguyễn Điểm tên, hắn mới nâng lên mặt, khuôn mặt trắng nón, im mắng nhìn chằm chằm Nguyễn Điểm xem, đen nhánh con ngươi chỗ sâu trong ảnh ngược thiếu nữ sáng tỏ sáng ngời khuôn mặt. Tần Ngộ dùng chân đạp một chút Tần Ngạn ngông, ngươi không phải muốn đi cho ta mua cơm? Tần Ngạn. Tần Ngộ mắt lạnh xem hắn, đọc từng chữ nói, mau đi. Nói này hai chữ ngữ khí tựa như kêu hắn nhanh lên lăn. Hành đi, ta trước triệt." Tân Ngạn cũng không phải cái ngốc tử, hắn ca đây là muốn cùng Nguyễn Điểm một chỗ, bồi dưỡng cảm tình. Hắn ở hiện trường liền giống như một cái cực đại bóng đèn, ảnh hưởng hắn ca phát huy. Nguyễn Điểm hỏi, ngươi không ăn cơm sao? Tân Ngộ đạm nhiên nói, ăn không vô. Nguyễn Điểm cảm thấy Tân Ngộ giống như gầy điểm, khí sắc cũng không phải quá hảo, nàng véo véo chính mình ngón tay tới che giấu không được tự nhiên, vậy ngươi muốn ăn cái gì sao? Ta ngày mai làm cho ngươi mang lại đây. Tân Ngộ ngẩn người. Hắn trước nay không được đến quá Nguyễn Điểm tốt như vậy đãi ngộ, tưởng uống cháo. Nguyễn Điểm sảng khoái nói thanh hành. Tân ngộ giữa máy bao phủ một tầng nồng đậm hụ rũ, hắn ách giọng nói đối Nguyễn Điểm nói, ta tưởng uống nước, cho ta đảo chén nước. Nếu đặt ở trước kia, Nguyễn Điểm là lý đều sẽ không để ý đến hắn loại này phân phó người khẩu khí. Nhưng là đi. Nguyễn Điểm thật sự vô pháp cùng một cái người bệnh ném sát mặt. Nàng trong lòng cũng không có gì không vui, gật gật đầu, nói, hành, ta cho ngươi đảo. Nguyễn Điểm cho hắn đổ ly nước ấm, đoan qua đi lúc sau, Tân Ngộ nhẹ nhấp mấy khẩu, sau đó vô vô mép giường, lại đây ngồi đi. Hai người lẫn nhau còn rất khách khí. Nguyễn Điểm chỉ chỉ giường đối diện không ghế, "Không cần, ta ngồi chỗ nào là được." Tân Ngộ nói, "Đó là tần ngạn vị trí." Nguyễn Điểm trả lời, "Không quan hệ, ta không chê." Tân Ngộ thình lình nhảy ra hai chữ, "Không phải." Nguyễn Điểm mở miệng, "Không phải cái gì?" Tân Ngộ hình như là cười, "Không phải ngươi, là hắn sẽ không cao hứng." nguyễn điểm tưởng tượng đến tần ngạn cái kia không dứt khắc nghiệt tính tình nguyễn điểm liền có điểm đau đầu nguyễn điểm nghĩ nghĩ ta đây vẫn là đứng đi tân ngộ dựa vào gối đầu an mặc bệnh nhân phục chính là cái ở dưỡng bệnh lười biếng đại thiếu gia chào phung nói ta sẽ ăn người hắn nói xong giống như đem chính mình cấp khí chứ hợp với ho khan vài tiếng nguyễn điểm nghĩ nghĩ chập gì gì ngồi ở hắn mép giường tân ngộ đương nhiên sai sử nàng giúp ta đổi cái dược dược ở tủ đầu giường nguyễn điểm dỗi tay đi đủ Tần Ngộ đông nhiên thay đổi cái dáng ngồi, nàng trọng tâm không xong, thân thể không tự giác hướng bên cạnh đổ đảo. Tần Ngộ chọn cao mày, trong ánh mắt phản phất viết ngươi đến đây đi tùy tiện ngươi đối ta làm cái gì một câu. Nguyễn Điểm chống tay, tưởng bỏ dậy, Tần Ngộ đông nhiên nói, ngươi đừng lúc nhích. Nguyễn Điểm. Tần Ngộ chẳng biết xấu hổ nói, lại đụng đến ta liền phải nạnh. Nguyễn Điểm, Thảo. Nàng khí đỏ mặt, luống cuống tay chân từ trên người hắn bỏ dậy, lại bị hắn cố ý tốn trở về nàng cảm giác được hai chân bị cái gì kỳ quái đồ vật cấp lạc tới rồi đối mặt nguyễn điểm trận tròn đôi mắt tần ngộ giơ giơ lên mày phi thường vô xỉ nói xin lỗi thật ngạnh nguyễn điểm ở phương diện này kinh nghiệm có thể đếm được trên đầu ngón tay khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lỗ thai nóng bỏng dại ra vài giây lúc sau đó là bị tần ngộ loại này thái nếu tự nhiên chơi lưu manh hành vi sợ khiếp sợ nàng khí nói chuyện đều nói không trôi chảy ngươi thật đúng là không biết xấu hổ ở bệnh viện bên ngoài đi bộ một vòng tần ngạn cân nhắc thời gian hẳn là không sai biệt lắm, liền hư tiểu khúc về tới phòng bệnh, vừa mở ra môn liền thấy nguyễn điểm nhào vào hắn ca trên người, hai người tư thế thật sự không thể nói tốt xem. tân ngạn không hổ là gặp qua sóng to gió lớn nam nhân, quấy dậy, ta tiếp tục đi mua cơm. nguyễn điểm, nàng chán nản từ trên người hắn bỏ xuống dưới, đứng yên ở cách hắn một mét xa địa phương, giơ tay sửa sửa chính mình hỗn độn sợi tóc, nếu bị thương ngươi liền ngừng nghỉ điểm, không nên hơi một tí liền chơi lưu manh. tân ngộ ừ một tiếng xả hạ khỏe miệng thực vô tội phủi sạch chính mình nó không nghe ta ta có biện pháp nào nguyễn điểm hoàng khang là thật sự khai bất quá hắn nàng mặt vô biểu tình nói ta kiến nghị ngươi cắt bỏ tân ngộ nguyễn điểm cảm thấy tân ngộ tuy rằng còn có sức lực cùng nàng nói chuyện nhưng hắn trên mặt khí sắc nhìn xem lên sắc thật không tốt ngươi hảo hảo nghỉ ngơi ta về nhà tân ngộ ngoan ngoan ừ một tiếng cuối cùng không quên nhắc nhở nàng nhớ rõ ta cháo ta biết ngày mai cho ngươi đưa nàng sau khi đi Tần Ngộ thực sự mệt mỏi, tinh thần vô dụng, cả người đều không phải thực thoải mái. Hắn nhắm mắt lại ngủ một giấc. Tần Ngạn người này một chút đánh giấm liền thích phát bằng hữu vọng, ở đánh vỡ Nguyễn Điểm cùng hắn ca gian, Tinh lúc sau, nhịn không được bắt đầu khoe khoang. Ta sợ là sắp có cháu ngoại trai. Tiểu Trương Tiểu Trương chút nào không hoảng hốt, ngoại tào, hứa cảnh, khả khả ai ai không có đầu. Ngươi ca Tần Ngộ, ngươi tẩu tử Nguyễn Điểm. Ta thích mẹ, Nguyễn Điểm như bức a. Phải biết rằng ở Nguyễn Điểm phía trước tần ngộ chưa từng cùng mặt khác nữ nhân truyền qua thai tiếng, xem như hảo môn trong giới tương đối giữ mình trong sạch thanh cao lạnh lùng cao lãnh chi hoa. Bọn họ còn không có người đem Nguyễn Điểm đương hồi sự, ngần ấy năm, xem quen rồi này hai người không hợp đối thủ một mất một còn, trong ngấy mắt, tần ngộ cùng Nguyễn Điểm đều tới rồi kết hôn sinh con nông nỗi, bọn họ thực sự cảm thấy ngạc nhiên. Tần ngạn phát xong lúc sau mới nhớ tới, hắn quên đem thẩm xá che chắn, rồi dám một phen sau hắn vẫn là không có xóa bỏ bằng hữu vọng dù sao thẩm xá cùng nguyễn điểm đều ly hôn tám trăm năm từng người khác tìm tân hoan không tính chuyện gì thẩm xá nghe theo mẫu thân phân phó lại cùng mẫu vị danh môn khuê tú thân cận lúc sau về đến nhà chỉ còn lại có nồng đậm ủ rũ nhắm mắt dưỡng thần một lát sau mở mắt ra nhàn tới không có việc gì lật xem mắt di động ánh mắt ngừng ở tần ngạn phát cái kia bằng hưu vòng thượng Buồn khí liền không đủ thuận kể từ đó trong lòng liền càng đổ thẩm mẫu hỏi hắn hôm nay vị kia lục tiểu thư ngươi cảm thấy thế nào thẩm xá cảm xúc không quá cao còn hành đi. Có thể thế nào đâu? Ở thẩm xá trong mắt đều không sai biệt lắm. Nguyễn Điểm sẽ không lại mua hắn chướng, vô luận hắn làm cái gì nói cái gì, đều là vô dụng công. Thẩm xá không chịu nổi mẫu thân tốt dụng, lần lượt cùng cái gọi là tiểu thư khuê các thân cận, hắn cho rằng chính mình cũng có thể cùng Nguyễn Điểm giống nhau, dễ dàng là có thể từ này đoạn không thế nào vui sướng cảm tình thoát thân. Nhưng thẩm xá đánh giá cao chính mình, hắn vẫn là không được. Có đôi khi ngồi ở quán cà phê hắn thậm chí đều không có đang nghe đối diện nữ nhân nói chút cái gì cũng không nghiêm túc xem qua đối phương diện mạo hắn luôn là sẽ nhớ tới nguyễn điểm vài lần thân cận đều không có kết quả chính là mẫu thân đối hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định thẩm xá cũng không nghĩ làm nàng khổ sở ôm thử xem xem tâm thái đi một lần lại một lần chỉ là hắn lòng yên tĩnh như ngăn thủy giống như sẽ không ái nhân hôm nay trận này thân cận kết thúc thời điểm nhà gái gọi lại hắn hỏi một câu thẩm xá vừa mới kia nửa giờ ngươi có phải hay không liền tên của ta đều không có nhớ kỹ thẩm Sa nói cầu xin lỗi hắn đích xác không có cẩn thận nghe thẩm mẫu nghe thấy hắn trả lời nhịn không được thẳng thở dài ta là vì ngươi hảo ngươi chớ có trách ta thẩm mẫu tự nhiên là đau lòng con trai của nàng nàng lại nói nguyễn điểm kia hải tử ta cũng hiểu biết ngươi cùng nàng đã sớm vô duyên luôn luôn bình tĩnh ôn hòa thẩm xá thô bạo đánh gậy mẫu thân nói hắn mày giống như nhăn càng sâu mẹ hắn từng câu từng chữ nói ta biết hắn đã sớm biết, cho nên không cần nhất biến biến nhắc nhở hắn, dùng sắc bén như đao chữ tới tra tấn hắn. thẩm mẫu thấy bộ dáng này của hắn, lại dư thừa nói cũng nói không nên lời, hơi hơi thở dài một tiếng, đều đi qua, ngươi đã bỏ lỡ, ngung tha chính ngươi đi. thẩm xá nắm chặt năm ngón tay, mẹ, ta chính là khó chịu, giống như như thế nào làm đều không đúng. thẩm xá nửa đêm tỉnh lại thường xuyên sẽ tìm ra trong ngăn kéo kia trường tốt nghiệp chăm sóc, như vậy mới có thể tìm về cao trung khi ký ức. Hắn cao ngạo thanh cao, rất ít có người đáng ghét, cũng cơ hồ không có đặc biệt để ý người. Cố tình hắn khi đó lại như vậy khác thường chán ghét Nguyễn Điểm, đi theo ma giống nhau, coi khinh nàng tâm ý, dẫm đạp nàng tôn nghiêm, đùa bỡn nàng cảm tình, hết thề đều có dấu vết để lại. 17 tuổi Thẩm Sá chỉ là quật cường không chịu thừa nhận, Nguyễn Điểm ở trong lòng hắn là bất đồng, hắn tự cho là đúng thương tổn nàng. Thẩm Sá thật lâu không có cùng Nguyễn Điểm liên hệ quá, nhưng hôm nay buổi tối hắn thật sự nhịn không được, lẳng lặng bắt điện thoại qua đi nguyễn điểm ngày hôm sau cấp tần ngộ đưa đi thanh đạm cháo nàng đến thời điểm bác sĩ đang ở giúp tần ngộ đánh điếu thủy nam nhân phiếm bệnh khí mặt nhìn qua hơi hiện suy yếu nay bình điếu xong còn có tam bình trí lưu châm ngàn vạn đường lộng rơi xuống bằng không một lần nữa chát sẽ rất đau tần ngộ không thế nào sợ đau mày cũng chưa nhăn tần đã biết bác sĩ là lần trước cái kia người quen quay đầu lại thấy nguyễn điểm dẫn theo hộp cơm lại đây nói câu nha lao bà cho ngươi đưa cơm tới thật là hảo phúc khí đối với vấn đề này giải thích nguyễn điểm không chê phiền lụy ta không phải bác sĩ nói tần ngạn không phải nói ngươi mang thai hai tử đều có hai người phải hảo hảo quá đi nguyễn điểm nàng có cái giấm hai tử bác sĩ mới vừa đi tân ngộ liền hướng nàng vây vây tay là cái gì cháo cháo hải sản tân ngộ người này liền ái đặng cái mũi lên mặt ngươi vì ta nguyễn điểm cười lạnh vậy ngươi đừng ăn vốn dĩ ta không nghĩ kia hai nạn xe cộ chuyện này viết văn chương tần ngộ dừng một chút Nhìn nàng sắc mặt, tiếp theo đi xuống nói, cổ đại ân cứu mạng đều sẽ lấy thân báo đáp, đương nhiên, ta không có như vậy quá mức, ngươi cấp uy cái cháo là được. Nguyễn Điểm cảm thấy tần ngộ nhất sẽ chính là được một tức lại muốn tiến một tước, nàng đều mặc kệ hắn. Tần Ngộ thấy nàng bất động, thỏa hiệp, hành đi, ta chính mình động thủ. Cháo hải sản hương vị cũng không tệ lắm, mềm mại nhập khẩu, không mặn không nhạt. Tần Ngộ uống xong cháo sau, ngày mai ta muốn ăn uống canh gà. Nguyễn Điểm nghĩ nghĩ, sảng khoái lưu loát đáp ứng rồi xuống dưới. Có thể à, ngươi cho ta thu tiền, ta giúp ngươi tiêu cơm hộ. Tân Ngộ Nguyễn Điểm cảm thấy ở nằm viện Tân Ngộ còn rất có thể làm, chuyện này nhiều, yêu cầu cũng nhiều. Đảo không phải soi mói, chính là thích hướng nàng đưa ra đủ loại yêu cầu. Thông thường, Nguyễn Điểm là sẽ không thỏa mãn hắn. Tân Ngộ khôi phục tốc độ so trong tưởng tượng muốn mau, nửa tháng sau, hắn thương thì tốt rồi hơn phân nửa, chỉ là còn cần tinh dưỡng. Nguyễn Điểm vội vàng chuẩn bị khảo thí sự, còn có tháng tư cảng thành quốc tế liên hoan phim. Làm nhập vây ảnh hậu 95 hoa đệ nhất nhân, Giang Lili yêu cầu Nguyễn Điểm từ đầu đến chân đều phải vẻ vang, không thể ra đinh điểm sai lầm. Trước tiên vài tháng tuyển lễ phục cùng vật phẩm trang sức, còn có cùng các nhãn hiệu phương hợp tác. Lúc này các nàng mượn quần áo phá lệ thuận lợi, rất nhiều quốc tế đại bài chủ động đưa ra cành ô liu, tỏ vẻ nguyện ý cung cấp siêu quý định chế bản lễ phục, hơn nữa cho mượn giá trị bảy vị số châu đáo vật phẩm trang sức. Nguyễn Điểm cùng Giang Lili cùng nhau chọn kiện đại khí lại gợi cảm váy, thử qua quần áo sau đối tượng thân hiệu quả cũng thực vừa lòng ly liên hoan phim càng ngày càng gần khi nguyễn điểm liền lại xuất hiện ở ak marketing cùng hotse ở thượng đại bộ phận là quay chung quanh lần này điện ảnh chúng cử danh sách cùng đặt cửa triển khai đề tài chỉ có cực nhỏ giải trí công ty kỳ hạ ak marketing chọn sự làm gì đem khắp nơi tin tức biểu đặt ở bên nhau ngày gần đây có người nhiều lần thấy nguyễn điểm xuất nhập bệnh viện tần gia nhị thiếu hư hư thực thực cam chịu nàng mang thai xem ra nguyễn điểm là muốn quyết tâm hủy tử thượng vị Mấy chục cái trăm vạn phèn san dưa tài khoản, cơ hồ là cùng thời gian phát biểu này bắt văn. Đơn giản chính là người đối diện sợ hãi Nguyễn Điểm thật sự lấy thưởng phi thăng, muốn bại hoại nàng thanh danh, phật lập tức hỗ trợ phủ nhận. Phan Chính Phú cũng tỏ vẻ không khái không có chứng cứ đường, mang thai loại sự tình này, chỉ cần chờ Nguyễn Điểm xuất hiện liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Cho nên liên hoan phim ngày đó, hơn phân nửa người chú ý chính là Nguyễn Điểm bụng, muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc có phải hay không thật sự tưởng mẫu bẩn tử quý về loại này bắt quái đề tài dư luận tóm lại là không tốt lắm nghe mỗi người nói chuyện đều thực khắc nghiệt cho không tâm cơ thượng vị từ từ nghĩa xấu giống nước bẩn giống nhau hướng nguyễn điểm trên người bác nguyễn điểm hiện tại thói quen có chuyện gì chính mình làm sáng tỏ ngắn gọn sáng tỏ không thể nào chờ mong điện ảnh lễ trao giải ngao ngao ngao hảo đã lâu không gặp điểm tể lộ diện lạc tưởng niệm thư liền đi niệm nhưng ngẫu nhiên cũng tốt hơn tới phát mấy trường tự chụp a thỉnh tỷ tỷ về sau chỉ đóng phim điện ảnh đi Nguyễn Điểm nhìn hàng phía trước cao tán một ít bình luận, sau đó hạ tuyến. Điện ảnh lễ trao giải cùng ngày, Nguyễn Điểm buổi sáng 8 giờ liền lên hóa trang thí tạo hình, buổi chiều 2 giờ đồng hồ liền chạy tới hội trường. Trong vòng có điểm tên họ diễn viên cơ hồ đều tới, có chút là thuần túy tới cọ cái thảm đỏ xem cái náo nhiệt, giống Nguyễn Điểm như vậy mang theo tác phẩm đua thưởng tuổi trẻ diễn viên không nhiều lắm. Triệu Mộng Nhi ở hội trường ngoại thấy Nguyễn Điểm đã không có trước kia như vậy toan, thực đương nhiên. Người các có mệnh. Triệu Mộng Nhi đã sớm xem minh bạch Nguyễn Điểm không phải nàng có thể chỉnh quá người. Nàng chính mình cũng cùng Nguyễn Điểm không giống nhau, không phải diễn kịch liêu, trời sinh kém một mảng lớn, vô pháp so. Nguyễn Điểm muốn cùng điện ảnh đuổi bằng ngôi sao nam chủ cùng nhau bước trên thảm đỏ, lúc trước danh điều chưa biết tân nhân nam diễn viên, hiện tại cũng có chút nhân khí. Ngọt ngào tỉ, ngươi kéo tay của ta đi. Hảo! Tân Ngộ không đi hiện trường, hắn xem TV phát sóng trực tiếp. Vừa nhìn vừa túi đầu quét hai mắt di động. Tân Ngộ Huế Bù Phèn cũng vẫn luôn không ngừng ở trướng, mới khai không lâu, đã vượt qua trăm vạn. Bình luận điểm tán nhiều nhất một cái hỏi chính là, ngươi cùng Nguyễn Điểm SZ giờ sao? Tân Ngộ không thấy hiểu, hỏi Tân Ngạn mới biết được có ý tứ gì. Nghĩ nghĩ sau, hắn hạ mình hàng quý, hồi phục nói, ở điên cuồng theo đuổi chui ung. Trường 93 Tân Ngộ cùng Nguyễn Điểm cờ tờ ép nhóm tức khắc sôi trào. Quan tài bản đều mau áp không được. Đây là cái gì? Chính chủ tự mình phát đường A. Tiên lặng lâu ngày siêu thoại bởi vì tần ngộ một câu xếp hạng trực tiếp từ hơn hai mươi phi thăng trước năm. Nguyễn Điểm tên một lần cùng mệnh hảo liên hệ lên. Triệu Mộng Nhi ở cọ song thảm đỏ lúc sau thấy tần ngộ thượng hot xệ, Điểm đi vào hiểu rõ sao lại thế này. Sau đó lại cố ý lục soát tần ngộ ảnh chụp tới xem, càng xem càng cảm thấy Nguyễn Điểm sắc thật cùng vong hưu nói giống nhau, mệnh quá hảo. Cái này tần ngộ là chân chính danh môn thế gia xuất thân con cháu, đối cảnh lợi hại địa vị cũng vô pháp lay động. Mấu chốt nhất chính là hắn lớn lên so bình thường Minh Tinh còn muốn xoái. Không giống Triệu Mộng Nhi tuổi còn trẻ đi theo nhà mình lão bản, đối phương 4-5 chục tuổi, kết hôn không nói hài tử đều lớn, này đó cũng liền đều tính, chủ yếu là lớn lên chẳng ra gì. Triệu Mộng Nhi cảm thấy nếu nàng kim chủ trưởng thành tân ngộ như vậy, nàng cũng có thể không cần tài nguyên không cần tiền, chuyên nghiệp. Vào ban sau, Nguyễn Điểm cùng đoàn phim đồng nghiệp ngồi ở nội tràng bàn tròn, mặt khác không có nói danh minh tinh giống nhau đều ngồi ở trước tràng trường bài hùng ghế. So sánh mặt khác đoàn phim đồng thời được đề cử nhiều giải thưởng mà nói, dù bằng ngôi sao để danh cũng không nhiều. Nhưng Nguyễn Điểm nhập vây tốt nhất nữ chủ, là phân lượng nặng nhất giải thưởng chi nhất, cũng là đêm đó vở kịch lớn. Bất quá Nguyễn Điểm chính mình cũng chưa ôm có bao nhiêu cao hy vọng, ngọt phấn bên trong cũng trước tiên làm tốt dự phòng tâm, vâng chịu tỷ tỷ được đề cử chính là thắng lợi không bắt buộc lấy thưởng ý tưởng, điên cuồng hạ thấp chờ mong. Toàn bộ trao giải lễ rằng có 4-5 cái giờ, tốt nhất nam nữ chủ hòa tốt nhất đạo diễn đều xếp hạng mặt sau. Trao giải khách quý đều là ở giới giải trí chiếm cứ một vị trí nhỏ các đại lao, buổi tối 10 giờ rưỡi, mới rốt cuộc bắt đầu rồi tốt nhất nữ chính ban phát. Đông nắm hứa cảnh tay từ hậu đài chậm rãi đi đến mọi người trong tầm mắt, một bó viên quang bao phủ hai người bọn họ. Đông làm quốc tế ảnh hậu, cũng là lần này cảng thành liên hoan phim giám khảo trí nhất. Nàng trong tay cầm còn không có hủy đi phong thư, hơi khom khom lưng, đối với mị rộ phổn, cười nói, kỳ thật ta cũng không nghĩ tới hôm nay sẽ là ta tới ban phát cái này thưởng nhập vây năm vị nữ diễn viên ta đều nhận thức cũng cơ hồ đều hợp tác quá có ta tiền bối cũng có ta hậu bối hứa cảnh hẳn là cũng có nhận thức đi đông tung ra ngạnh hứa cảnh thuận thế tiếp xuống dưới đốn không đến hai giây nói có đông mí môi nhịn không được nhẹ nhàng cười rộ lên nhìn mắt dưới đài nguyễn điểm mở miệng trêu ghẹo ta phía trước giống như cũng nghe nói ngươi cùng nguyễn điểm lao sư quan hệ thật không tốt hứa cảnh sắc mặt như thường không có đây là giả dối hư hào lời đồn đông nghiêng đi nửa người nhìn hắn hỏi vậy ngươi đêm nay có suy đoán ảnh hậu người được chọn sao hứa cảnh ở trong lòng yên lặng nói nguyễn điểm tên hắn mở miệng trả lời có sợ đông dò hỏi tới cùng hắn bổ sung nói nhưng là bảo mật trải chăn dự nhiệt một hai phút cũng liền đến chính thức tuyên bố danh sách thời khắc đông không nhanh không chậm mở ra phong thư mở ra thấy mặt trên người danh sau chậm rãi cười khai nguyễn điểm không quá khẩn trương nàng chính mình tới thời điểm liền không có làm sẽ lấy thưởng loại này phỏng đoán cho nên đường ca mê ra đối thượng nàng mặc khi nàng biểu tình là nhất thả lỏng tên rơi xuống đất qua đi yên lặng vài giây lúc sau đó là vỗ tay sấm dậy nguyễn điểm bị bên cạnh trình tùy an nhẹ chọc hạ cánh tay mới từ hoảng hốt trung phục hồi tinh thần lại nàng hiếm thấy trở nên không bình tĩnh lên trên dưới hàm răng đều ở va chạm màn ảnh hạ nàng mỹ kinh tâm động phách hơi quấn tóc dài lười quyện tán ở trắng non đơn bạc phần lưng mặt ngực váy dài tẫn hiện nàng dáng người nguyễn điểm yên lặng dùng móng tay véo véo chính mình lòng bàn tay Ý đồ dùng đau đớn tới bảo trì chấn định Nàng cẳng chân cũng ẩn ẩn có chút run Không phải sợ hãi, là bỗng nhiên khẩn trương Nguyễn Điểm không nghĩ tới Màn hình trước ngồi canh phát sóng trực tiếp Fans cũng không nghĩ tới Bắt lấy tốt nhất nữ chính người sẽ là nàng Ở một chúng thực lực phái đại lao chung trổ hết tài năng Cẳng thành liên hoan phim dùng chính là giám khảo đầu phiếu phương thức tới tuyển ra cuối cùng đoạt huy trường Nguyễn Điểm cũng không biết Nàng gần lấy một phiếu chi kém đánh bại đối thủ cạnh tranh hứa cảnh vô cùng đóng phim không sai biệt lắm gần một năm thời gian thật lâu chưa thấy qua nguyễn điểm này mấy tháng chẳng sợ liền ở tin tức thượng thấy nàng cơ hội đều không nhiều lắm nguyễn điểm từ trong tay hắn tiếp nhận cút hai người ngón tay ai cọ một cái trước mắt bất quá một lát hứa cảnh đầu ngón tay kêu mạt lạnh lẽo liền biến mất nguyễn điểm phía trước cũng không phải không lấy quá khen nhưng là chính thức liên hoan phim tốt nhất nữ chủ cút thật đúng là không sơ qua ta không nghĩ tới chính mình có thể lấy thưởng cho nên cũng liền không có chuẩn bị đoạt giải cả nghĩ ta thật sự thực cảm kích các phân tích, làm ta cũng thấy được chính mình giá trị, tương lai cũng sẽ nỗ lực dùng tốt tác phẩm hồi báo đại gia. cảm ơn. nguyễn điểm tiến giới giải trí một phương diện là thích diễn kịch, còn có một phương diện là nàng cũng hy vọng có người có thể thích nàng. toàn vong cơ hồ đều ở chú ý đêm nay lễ trao giải, nguyễn điểm nhập vây chính là một loại bạo lãnh, hiện tại cầm thưởng trực tiếp liền bạo. từ nặc danh khu đến diễn đàn, toàn bộ luôn hãm. con mẹ nó rốt cuộc là cái nào ngốc bức mỗi ngày phản phúng nguyễn điểm là ảnh hậu mở thật đúng là bị các ngươi độc nãi nai chúng. Vui vẻ sao, bước chân dung sau rừng bút nhóm. Không cần lại miệng Nguyễn Điểm, người này nhưng mơ hồ, mỗi lần đều sẽ đem độc nãi biến thành chính hướng mãi. Cho nên Nguyễn Điểm hiện tại là duy nhất một cái bắt lấy cảng thành ảnh hậu 95 tiểu hoa. Đây chính là vàng thật bạc trắng ảnh hậu thường A, cũng không phải là cái gì trang ép phân thịt theo thường, nàng như thế nào như vậy mệnh hảo. Tiếp trên lầu, tân thị thiếu chủ còn nói ở điên cuồng theo đuổi chung, ta thật sự toan. Tân Nộ có chút hối hận hồi phục như vậy đường hoàng, thoạt nhìn sắc thật giống như vậy hồi sự. Hắn nên không biết xấu hổ hồi thượng ba chữ, là thật sự. Về Tân Nộ cùng Nguyễn Điểm quan hệ, giống như cũng không có như vậy khó bề phân biệt. Nguyễn Điểm cầm thưởng, cơ hồ xem như hôm nay buổi tối nhất làm nổi bật nữ minh tinh, tham gia song lễ trao giải, còn có một cái khánh công tiệt tối. Đêm nay, có không ít từ trước không có giao thoa người chủ động tiến lên cùng Nguyễn Điểm chào hỏi, bỏ thêm hệ trạc, nói chuyện hợp tác Nguyễn Điểm không thể không uống lên tiểu rượu, uống hơi say, mới ra khách sạn Đại Môn, mùi rượu đã bị gió lạnh thổi không sai biệt lắm. Nguyễn Điểm ở khách sạn cửa thấy Hoài Mặc xe, nàng bị bảo tiêu thỉnh tới rồi trên xe. Nàng thật lâu cũng chưa gặp qua Hoài Mặc, lúc này ngồi ở trong xe đều có vẻ mới lạ. Ngồi ở ô tô trên ghế sau nam nhân, giống như gầy một vòng, ăn mặc màu đen áo sơ mi, tinh xảo gương mặt thượng là đạm mạc biểu tình, hắn nghiêng đi mắt, đen nhánh trong mắt an an tĩnh tĩnh nhìn chằm chằm nàng mặt hắn vươn ra ngón tay đầu chạm chạm nàng sơn mặt rồi sau đó đong nhiên cười một chút chúc mừng ngươi hoài mạc đầu ngón tay lạnh lẽo nguyễn điểm nói cảm ơn nhìn thiếu niên mệt mỏi âm u mặt mày nàng trong lòng kỳ thật không phải thực thoải mái hoài mạc chưa đã thèm sờ sờ nàng mặt ngươi thích tần ngộ sao nguyễn điểm nghĩ nghĩ sau lắc đầu hoài mạc biểu tình giống như sung sướng ngoài phần tính trẻ con cùng nàng đánh thương lượng vậy ngươi thích ta được không nguyễn điểm nhớ rõ chính mình cùng hoài mạc nói rất nhiều biến Nàng đối hắn cũng cũng không tình yêu nam nữ. Nhưng hoài mạc người này giống như cũng tương đối cố chấp, chỉ chịu nghe hắn muốn nghe. Nguyễn Điểm thấp thấp kêu một tiếng tên của hắn, đôi mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm hắn xem, ngươi không phải thích ta, ngươi chỉ là cảm thấy ta đối với ngươi hảo, hoài mạc, này không phải tình yêu. Sai đêm này phân đơn thuần tốt đẹp trở thành tình yêu. Nàng tiếp tục nói, về sau ngươi còn sẽ gặp được đối với ngươi càng tốt nữ hải tử. Trong xe ánh sáng đen tối, nương ven đường quang miễn cưỡng chiếu thiếu nữ sáng trong gương mặt, hoài mạc trầm mặt thật lâu, bồi ta ngồi trong chốc lát đi, ta lại đưa ngươi trở về. Nguyễn Điểm có chút mệt nhọc, ừ một tiếng, nàng méo mó đáp đầu, trong bất tri bất giác liền nhắm hai mắt lại. chờ nàng lại lần nữa thanh tỉnh thời điểm, ô tô đã chạy đến nhà nàng dưới lầu. Nguyễn Điểm ngủ có chút mơ hồ, đầu cũng có chút đau, xuống xe phía trước, hoài mạc bóp chặt cổ tay của nàng, có chút ủy khuất nhìn nàng nói, tần ngộ không tốt, chẳng sợ Nguyễn Điểm không thích hắn?" cũng không thể thích Tần Ngộ cái kia âm hiểm tiểu nhân. Nguyễn Điềm bị chọc cười, "Ta biết." Tần Ngộ nhất ác liệt một mặt, nàng không phải không có gặp qua. Hoài Mạc không cam lòng, nhưng hắn không dám lại cùng phía trước giống nhau làm việc bất kể hậu quả. Tần Ngộ giống như biết hai nạn xe cố sự là hắn bút tích, nếu là hắn nói cho Nguyễn Điềm nghe, kia đã có thể không ổn. Hoài Mạc là thật sự cảm thấy Tần Ngộ âm hiểm xảo trá, mượn cơ hội nhảy vào hắn hô bán thảm, thuận tiện còn bắt chẹt hắn một cái nhược điểm. Hoài mạc mỗi ngày đều ngóng trông tần ngộ liền như vậy chết ở bệnh viện tính. Dù sao cũng một cái quanh năm suốt tháng nằm viện ma ốm, có chết hay không không có gì khác nhau. Tần ngộ thân thể chính là lại không tốt, cũng không có đến hạ bệnh tình nguy kịch thông chi ngày đó. Ở bệnh viện dưỡng nửa tháng, khí sắc truyền hảo, tinh thần mười phần. Rõ ràng là mau hảo một người, một hai phải ở nguyễn điểm trước mặt trang giống như ngày mai liền sẽ chết. Xuất viện lúc sau, được một tức lại muốn tiến một thức đưa ra muốn trụ tiến nguyễn điểm trong nhà. Cấp ra lý do phi thường có lệ, nhà ta có quỷ. Nguyễn Điểm không chút do dự hồi, nhà ta cũng có. Tân Ngộ mặt không đổi sắc nói, ta đây chủ tiến nhà ngươi chẳng phải là vừa vặn có thể bảo hộ ngươi. Nguyễn Điểm kinh ngạc, một người ra mặt dạy đến loại trình độ này thật là nàng không nghĩ tới quá. Nàng nghĩ nghĩ, dùng hệ chặt cấp Tân Ngộ xoay 5.000 đồng tiền, 5.000 khai cái khách sạc phòng, đủ rồi đi. Tân Ngộ cảm thấy Nguyễn Điểm đối hắn còn rất hào phóng, hắn chọn cao chân mày, môi mỏng nhẹ nhàng một xả. Đạm mạc biểu tình sinh động lên, ngươi tưởng bao ta, 5.000 khối có phải hay không có điểm thấp? Nguyễn Điểm bị hắn khí đến không biết giận, cãi lại nói, ngươi vốn dĩ chính là cái giá rẻ cho không hóa, nhận rõ ngươi vị trí, hiểu. Tân ngộ nói liền bắt đầu cởi quần áo, áo khoác tùy tay đáp ở trên sofa, sau đó làm cho nàng mặt bắt đầu giải dây lưng, nếu ngươi hoa tiền, ta phải hầu hạ ngươi, đúng không? Nguyễn Điểm thần sắc hoảng sợ, liên tục sau này lui, ngươi làm gì? Ngươi muốn làm gì? Cút cho ta xa một chút. Tần Ngộ suy cười khẽ, dây lưng nút thắt đã cởi bỏ. hắn biên tới gần nàng biên nói, Yên tâm, ta sẽ không làm ngươi mất trắng này năm nghìn thối. Ta làm nghề nào yêu nghề đó, còn không phải là bồi, ngủ. Đến đây đi. Chương 94 Nguyễn Điểm cảm thấy Tần Ngộ thật sự có làm vị tự giác. Làm nghề nào yêu nghề đó loại này không biết xấu hổ nói đều có thể mặt không đổi sắc nói ra. Nguyễn Điểm hơi mang ghét bỏ đánh giá hắn liếc mắt một cái, đọc từng chữ rõ ràng nói, ngươi không được cũng không phải như vậy ngủ ngon ngươi như vậy đẹp chứ không xài được liền tính là đi bán năm nghìn khối đều là cất nhắc ngươi tân ngộ thế nhưng cũng không giận ta đây trả lại ngươi hai ngàn nguyễn điểm lười đến cùng hắn xả một mép thượng công phu ngươi toàn trả ta sau đó cút đi tân ngộ lười biếng dựa vào trên sofa tiền nếu đều đến ta trong tay nào có dễ dàng như vậy nổ ra tiền ta cũng không cần ngươi đi ra ngoài nguyễn điểm thấy hắn sọ não đều đau tân ngộ mộ di một tiếng này không thể được Chúng ta làm vịt, cũng phải nhường khách hàng vừa lòng mới được. Nam nhân chầm chầm đứng lên, quý báo dây lưng cởi bỏ sau tùy tay gác ở một bên, hắn làm bộ cởi bỏ áo sơ mi phía trên hai viên cúc áo, biên chiều nàng tới gần, ta cũng không thể trên lưng, không được loại này ô danh. Tạm dừng sơ qua, hắn nhẹ giọng đọc từng chữ nói, rốt cuộc nói một người nam nhân không được chính là một loại nhân cách thượng vũ đủ. Nghe một chút hắn nói đây là người ta nói nói sao. Nguyễn Điểm đều tưởng cho hắn giơ ngón tay cái lên chơi lưu manh đều có thể chơi thành loại này tính tình quả thực ghê gớm nguyễn điểm trả lời lại một cách điểm ai không cần từ không thành có nhân cách loại đồ vật này người trước nay liền không có được quá nguyễn điểm nói xong đem hắn áo khoác còn có dây lưng toàn bộ nhét vào hắn trong lòng ngực tạm thời coi như ta hiện tại là ngươi kim chủ ngươi có thể hay không nhiều điểm làm vị tự giác kim chủ làm ngươi lan ngươi liền mã bất đình để lan hiểu tần ngộ tiếp nhận tây trang áo khoác chấm tư một lát cũng đúng ngươi định đoạt chuyện vui chuyển hắn nhấc lên khoe miệng cười như không cười nói câu chính là không làm ngươi sảng đến chính là ta thất trách này tiền cầm phòng tay tân ngộ cũng không nghĩ thật sự chọc bực nàng lời cợt nhả nói đủ rồi liền im tiếng ta đây đi về trước yêu cầu đặc thù phục vụ ta tùy thời đều ở không có lan tân ngộ rời đi sau năm phút nguyễn điểm di động đinh một tiếng thu được một bút huệ chặt chuyển khoản tân ngộ một tân ngộ cầm đi mua nước uống tân ngộ Chúng ta làm vịt đều là như vậy có tiền. Nguyễn Điểm một chút đều không khách khí nhận lấy. Nhà tư bản lông dê không kéo bạch không kéo. Không thể không nói, toàn trong nghề tán thành giải thưởng phân lượng đích xác thực trọng, tốt kịch bản phim nối góp tới. Nguyễn Điểm chọn cái vai ác nữ chủ kịch bản phim. Thần thoại chuyện xưa, ngược tâm ngược thân. Nàng tiếp chính là cái hại nước hại dân không có thị phi quan yêu nữ nhân vật. Điện ảnh đầu tư thật lớn, chỉ là giai đoạn trước kế hoạch quay liền phải đã hơn một năm thời gian. Nguyễn Điểm đem chụp bánh xe biến tốc giữ lại, thừa dịp cái này không đương kỳ cũng có thể tiếp tục đi học, tiền đề là nếu nàng thi đậu nói. Giữa hẻ phía trước, Nguyễn Điểm nhìn thấy sắp xuất ngoại chú mẫu. Sinh hạ nàng lại không thích mẫu thân của nàng. So với lần trước, chú mẫu lại tiểu tụy không ít, biểu tình người hoài, liên tiếp đả kích làm nàng có chút không chịu nổi. Chú mẫu cũng đều không phải là cố ý tìm Nguyễn Điểm ôn chuyện, chỉ là trùng hợp đụng phải. Hai mẹ con, nhìn nhau không nói gì. Lẫn nhau đều không có muốn lời nói Chu mẫu nhớ tới nàng lần đầu tiên Phong chân mệt mỏi chạy đến cái kia Tiểu thành trấn nhìn thấy Nguyễn Điểm khi cảnh tượng Ngay lúc đó Nguyễn Điểm xuyên thực cụ nát Nhưng vẫn như cụ đem chính mình thu thập sạch sẽ Chu mẫu khi đó là đau lòng nàng Cũng có nghĩ tới mang nàng về nhà quá ngày lành Mặt sau không biết như thế nào liền thành như vậy Nàng đối cái này nữ nhi càng ngày càng thất vọng Nguyễn Điểm ở nhà lời nói cũng càng ngày càng ít Đến mặt sau liền phát triển trở thành nước lửa khó chứa quan hệ chu mẫu nhìn này xong cùng chính mình giống như hai trong mắt ngươi nàng hít sâu một hơi chúng ta muốn dọn ra ngoại quốc nguyễn điểm nga một tiếng trừ cái này ra không còn có khác phản ứng chu mẫu thấy nàng này phúc lánh lánh đạm đạm không thèm để ý bộ dáng lại có điểm khí trong lòng lại đổ hoảng ngươi liền không có gì tưởng đối ta nói sao nguyễn điểm lãnh đạm lắc đầu ta không có chu mẫu nhìn nàng đi xa bóng dáng hốt hoảng nắm chặt đôi tay ẩn ẩn phát ra run từ trong tiệm đi ra ngoài sau Chu mẫu biểu tình bừng tỉnh, không thấy dưới chân, thế nhưng té ngã một cái, đầu gối quăng ngã phá, đau muốn mệnh, thật lâu sau đều đứng dậy không nổi. Mau đến thi đại học thời điểm, Nguyễn Điểm mới phát giác chính mình nhân duyên nguyên lai like cũng không tệ lắm. Thật lâu không có liên lạc nhưng mới vừa ở trao giải lễ thượng gặp qua hứa cảnh cho nàng đã phát cổ vũ tin tức, cố lên, không cần quên mang chuẩn khảo chứng. Còn có mặt khác khắp nơi hợp tác quá các bằng hưu, cũng tỏ vẻ thăm hỏi quan tâm. Nguyễn Điểm vốn dĩ không khẩn Nhưng ở nhất nhất hồi phục quá mấy tin tức này sau, liền không có phía trước như vậy bình tĩnh. Này giống như thành một kiện thực long trọng sự tình. Nếu nàng khảo không tốt, sắc thật mất mặt. Nguyễn Điểm trước tiên một ngày đi địa điểm thi xem trường thi, nàng trường thi ở lầu 2 chính giữa nhất phòng học, nàng ngồi vị trí giữa cửa sổ, hành lang dài bên ngoài một vòng song sắc côn, nghiêng đi mắt là có thể thấy dưới lầu quảng trường phong cảnh. Nguyễn Điểm bên tay trái vị trí ngồi chính là một cái học lại sinh, thật xinh đẹp tiểu cô nương. Đồng học ngươi có thể hay không giúp ta nhìn ta bao ta đi tiếp ta thúc thúc lập tức liền trở về nguyễn điểm mang y rìa dùng khẩu trang hơn phân nửa khuôn mặt đều bị che kín mít nàng cố tình lại trang điểm thanh xuân xinh đẹp bị nhận thành bạn cùng lứa tuổi cũng không kỳ quái nguyễn điểm gật đầu ngươi đi đi ta giúp ngươi nhìn cảm ơn tiểu cô nương chạy như bay xuống lầu qua không đến năm phút liền cùng chính mình thúc thúc đi lên lầu hai nguyễn điểm thật đúng là không nghĩ tới tiểu cô nương thúc thúc sẽ là thẩm xá Nàng không nhận ra thẩm xá chất nữ, đối phương cũng không nhận ra nàng là trước tím. Trừ bỏ thẩm xá cha mẹ, nguyễn điểm cơ hồ không có cùng thẩm gia thân thích từng có tiếp xúc, nhận không ra mới bình thường. Thẩm xá cũng thực ngoại ý muốn sẽ như vậy xảo, ở chỗ này gặp được nàng. Địa điểm thi trường học là bọn họ cao trung trường học cũ, nguyễn điểm đối nơi này một thảo một mục đều rất quen thuộc. Nàng phong học ở lầu một, đã từng nàng hạ khóa liền lao ra phong học, ngưỡng mặt nhìn phía lầu hai muốn nhìn một chút nàng thích thiếu niên có phải hay không lại đắp lan can xem nơi xa phong cảnh tiểu cô nương thực mau liền lại bỏ xuống chính mình thúc thúc cùng đồng học thành đàn kết bạn đi xem trên núi trường thi thẩm xá do dự sau một lúc lâu đi đến nguyễn điểm bên người độc hữu lá thông lánh hương đưa vào nàng chóp núi thẩm xá bình thản ung dung cùng nàng nói chuyện thiếm, có nắm chắc sao nguyễn điểm nhìn dưới lầu cây hoẹ phát ngốc quá nhị bất quá tâm hẳn là không sai biệt lắm đi lại dư lại trầm mặc nguyễn điểm xem xong trường thi liền tính toán về nhà thẩm xá làm cho nàng mặt móc ra hộp thuốc cùng giá trị mấy ngàn khối bật lửa điểm yên ta lại đi thân cận nguyễn điểm không hiểu hắn vì sao phải cố ý cùng chính mình nói một tiếng khá tốt thẩm xá hít sâu một ngụm theo sát lại phun ra điếu thuốc vòng đúng vậy khá tốt tuy rằng ta không nhất định còn sẽ thích thượng người khác nhưng về sau ta hẳn là cũng sẽ kết hôn đi trời sinh lương bạc đối đại bất luận cái gì nữ nhân đều bất quá mắt bất quá tâm không phải thẩm xá đánh mất ái nhân năng lực mà là hắn từ lúc ban đầu đối cảm tình việc này liền lãnh đạo nguyễn điểm là ngoại lệ chờ hắn phát hiện đã chậm thẩm xá đem thân cận trở thành một hồi dâu ria nhiệm vụ chết lặng tâm tình ngày qua ngày nhất thành bất biến sinh hoạt đều làm hắn cảm thấy rất không thú vị hắn nhân sinh giống như cứ như vậy liếc mắt một cái đều có thể nhìn đến đầu nguyễn điểm thật sự cảm thấy khá tốt ân thẩm xá ta chúc ngươi hạnh phúc thẩm xá nhìn theo nàng rời đi hai tay của hắn đắp ở lan can thượng Ánh mắt dừng ở thiếu nữ phía sau lưng, nhìn nàng càng đi càng xa. Tiểu chất nữ trở về lúc sau, phát hiện chính mình thúc thúc tâm tình không được tốt. Nàng nói, thúc thúc, trong trường học không cho hút thuốc. Thẩm xá tùy tay hấn diệt tàn thuốc, ta biết. Năm đó hắn liền biết. Thẩm xá là lão sư trong miệng phẩm học kiêm ưu mẫu mực học sinh, nhưng cũng cùng tần ngộ cùng nhau ở nào đó khu dạy học chỗ ngoặc chỗ, chịu qua yên. Lúc ấy, bọn họ chi gian đàm luận đề tài, liền không rời đi nguyên điểm bị bạn cùng lứa tuổi lấy ra tới treo ghẹo thẩm xá tâm tình không tốt thời điểm cũng sẽ cười khe nói nàng a quái tiện thử nghĩ không phải hắn cố ý câu dẫn lại cố ý cấp nguyễn điểm lưu lại hy vọng nàng khi đó cũng sẽ không bỏ được đem chính mình đâm vỡ đầu chảy máu tiểu chất nữ lại hỏi vừa mới vị kia đồng học đâu đi rồi nàng giúp ta nhìn cặp sách ta còn không có hảo hảo cảm ơn nàng đâu thúc thúc ngươi giúp ta nói lời cảm tạ không có không có thúc thúc ngươi người này thế nào a qua chán ghét ngươi như vậy sẽ không có người thích thẩm xá cũng cảm thấy chính mình rất chọc người chán ghét Từ trong ra ngoài đều thực dối trá mà nguyễn điểm cũng xác thật sẽ không cũng không có khả năng lại thích hắn chỉ là ngẫm lại thẩm xá đều có điểm hô hấp không lên nội tâm như là bị đảo rỗng thi đại học cùng ngày sáng sớm nguyễn điểm mở cửa nam nhân như là đã sớm đứng bên ngoài biên chờ nàng tân ngộ ngón cái thượng quải này đem chìa khóa ta đưa ngươi đi nguyễn điểm còn không có há mồm Tần Nộ quét mắt nàng, liền lại nói: Hầu Hạ Hảo Kim chủ là ta buồn phận, đừng cùng ta khách khí. Hắn nhếch miệng cười cười, ta cái này bị bao, còn phải dựa ngươi sắc mặt xuống qua. Nguyễn Điểm vô tâm tư cùng hắn tát pháo nói dỡn. Lên xe sau, Tần Nộ dỗi tay thế nàng hệ hảo đai an toàn, lại nhải lời nói còn không ít, chuẩn khảo chứng thân phận chứng đều mang theo. Nguyễn Điểm vừa ra đến trước cửa cẩn thận kiểm tra quá một lần, sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm, mang theo. Đầu óc mang theo sao? Đi tìm chết. Người hôm nay như thế nào như vậy táo bạo? Tân Ngộ xách một tiếng, hành đi, nhìn không ra ta kim chủ tính tình còn rất đại. Nguyễn Điểm không thể nhịn được nữa, người rốt cuộc là dựa vào cái gì lên làm tổng tài. Tân Ngộ nghiêm túc suy tư một phen, đắp, dựa thân thể của ta đi, rốt cuộc một lần giá trị 5.000. Nguyễn Điểm trầm mặc, liền lăn tự đều không nghĩ đối hắn nói. Xe chỉnh không xa, hơn nữa giao thông quản chế, trên đường cũng không có kẹt xe. Không đến 20 phút, liền chạy đến trường học. Tân ngộ đình hảo xe sau, cùng nàng cùng nhau hướng đại môn phương hướng đi, có miễn phí đưa nước người tình nguyện a di ngăn lại bọn họ hai cái. Nhìn mắt Nguyễn Điểm, sau đó đem trong tay thủy đưa cho nàng, nói, tiểu bằng hữu, hảo hảo khảo A. Lớn tuổi thí sinh Nguyễn Điểm bị này thanh tiểu bằng hữu kêu mặt đỏ. a di là cái nhiệt tâm người, các ngươi huynh mội cảm tình thật tốt, đại trời nóng, ca ca còn tới bồi mội mội thi đại học. Tân ngộ thuận côn hướng lên trên bò, chúng ta từ nhỏ cảm tình liền hảo nguyễn điểm tiểu đuôi ngựa theo nàng đi đường khi lắc lư tân ngộ ở nàng đi vào trường học trước một giây chế trụ nàng vai câu môi cười cười hắn nói tiểu bằng hữu nghe thấy không hào hào khảo đừng cho ca ca người mất mặt chương chín mươi lăm qua án kiểm tiến vào trường thi nguyễn điểm tìm được chính mình vị trí an an tĩnh tĩnh ngồi xuống nàng dựa vào cửa sổ nhàn nhạt, nhạt tầm mắt nhìn ngoài cửa sổ buổi sáng chín giờ khảo thí đúng giờ tiến hành nguyễn điểm bắt được ngữ văn bài thi lúc sau đầu tiên là nhìn mắt viết văn đề mục trong lòng ẩn ẩn có năm chắc tính hạ tâm tới đề bút bắt đầu làm bài thi ngữ văn khảo thí hai tiếng rưỡi thời gian mới vừa đủ dùng ở ly thu cuốn còn có không đến mười phút khi nguyễn điểm mới đình bút thu cuốn lúc sau nguyễn điểm ở trên vị trí của mình ngồi đã phát trong chốc lát ngốc nghỉ ngơi trong chốc lát mới chậm gì gì đứng dậy thu thập hảo tự mình đổ vận đi theo những người khác bước chân đi ra ngoài tháng sáu mặt trời chói trang ra phòng học môn nên diện mà đến một trận gió nóng không khí tựa hồ đều nhau dính dính nguyễn điểm tự giác mà mang khẩu trang không nghĩ bị nhận ra tới cũng sợ quáy dày đến mặt khác thí sinh cửa trường nôn nóng chờ đợi ra trưởng dỗi dài cổ hướng trong xem các nàng trong tay cây quạt phiến cái không ngừng đầy đầu đổ mồ hôi nguyễn điểm không nghĩ tới tần ngộ thật sự sẽ ở cửa trường chừng mắt nàng khảo xong nam nhân đứng ở dưới bóng cây xuất sắc bộ dáng dẫn nhân chú mục hắn hai ba bước đi lên trước có đói bụng không nhưng thật ra không hỏi nàng khảo thế nào nguyễn điểm gật đầu Đói bụng. Nàng tóc gục xuống, cả người có vẻ có chút đổi. Lên xe, ta dùng ta bán mình tiền thỉnh ngươi ăn đồn tốt. Chính ngọ Thái Dương có chút độc ác, Nguyễn Điểm bị phơi sắp không mở ra được mắt, không bao lâu, cái chán liền bị phơi ra tinh tế mồ hôi. Nàng cũng không cùng tần ngộ làm ra vẻ, thượng hắn xe. Tần ngộ mang nàng đi phụ cận một nhà tư nhân tiệm ăn, giấu ở rừng trúc chỗ sâu trong tiểu viện tử, hoàn cảnh lũ tĩnh, dân cư thưa thớt, không đối ngoại mở ra, chỉ tiếp thu tư nhân dự định. Tân mộ điểm mấy phân thanh đạm đồ ăn, cho nàng đổ chén nước, hỏi, buổi chiều vài giờ bắt đầu khảo. Tam điểm. Cơm nước xong ngươi liền ở chỗ này nghỉ ngơi trong chốc lát, mau đến giờ nhi ta lại đưa ngươi qua đi. Cũng đúng. Nguyễn điểm buông xuống lông mi, nhìn giống đang ở người, nàng nói, cảm ơn. Mặc dù Nguyễn điểm không có tới quá nơi này, mà ước cũng là biết ở chỗ này ăn bữa cơm giá cả xa xỉ. Nàng yên tâm thoải mái ăn cơm no sau, sắc thật có chút mệt nhọc, liên tục ngáp. Giống như dây tiếp theo là có thể lập tức ngủ mệt mỏi bộ dáng. Tân ngộ không ăn nhiều ít, hắn muốn ăn luôn luôn liền không tốt lắm. Lịch sự tao nhã ghế lô còn có cái cách gian, nguyễn điểm ghé vào cách gian trên cái giường nhỏ ngủ rồi. Mau đến giờ, tân ngộ mới đưa nàng đánh thức đưa đến trường học. Đám người đi vào lúc sau, tân ngộ bối sau này ngưỡng ngưỡng, thế nhưng cũng có chút mệt nhọc, dựa vào ghế dựa nhắm mắt chấm mắt. Buổi chiều 5 giờ, toán học khảo thí thu quấn. Trong phòng học kêu rên khắp nơi. Có tâm lý thừa nhận năng lực kém thế nhưng ghé vào trên bàn nước nở khóc lên. Quá khó khăn. Quả thực không phải người làm bài thi. Còn có hai cái tân đề hình, là bọn họ chưa bao giờ tiếp xúc quá. Ta đã chuẩn bị học lại. Như thế nào đến phiên chúng ta liền như vậy xui xẻo, gặp phải thi đại học sửa, cách liền tính, bài thi đề hình cũng cùng trước kia không giống nhau. Ô, ô, ô. Quá thảm. So sánh với dưới, nguyễn điểm biểu hiện còn tính bình tĩnh. Ít nhất nàng toàn bộ đều viết xong. Liên cuối cùng một cái đại đề đều giải ra tới, đánh giá thành tích hẳn là sẽ không kém, đến ở một trăm mấy chục phân bộ dáng Thầm xa cái kia tiểu cháu ngoại gái giống như không có khảo hảo, tiểu cô nương biên sắt nước mắt biên hỏi, ngươi làm thế nào à? Nguyễn Điểm nghĩ nghĩ sau nói, còn hành. Ngươi đều sẽ viết sao? Đều sẽ. Nàng con không bằng không hỏi đâu. Nguyễn Điểm cảm thấy trước mặt tiểu cô nương giống như lập tức liền phải khóc ra tới, biểu tình ủy khuất ba ba có quan hệ thi đại học đề tài thay phiên thượng 2 ngày hoặc sẽ ức. Nguyễn Điểm vị này lớn tuổi thi đại học sinh lại không như thế nào bị người chú ý tới, bất quá cũng có trong vòng đem nàng trở thành đối thủ cạnh tranh người trở thành tích ra tới chế giới ức. Cái này trong vòng, nếu nói học bá cũng không phải không có. Nhưng chân chính học tập thượng có thiên phú người, đều không quá vui hôn vòng. Khảo xong cuối cùng một hồi, Nguyễn Điểm buồn ở nhà ngủ nhiều 3 ngày. Tân Ngộ cho nàng đánh 800 cái điện thoại nàng cũng mới chỉ nhận được một cái. Trong lúc ngủ mơ mơ mơ màng màng từ gối đầu phía dưới vớt ra di động, thanh âm nghe tới dầu dĩ, "Uy, chuyện gì. Tân Ngộ cũng là bội phục nàng, một ngủ chính là ba ngày. Đại thiếu ra giờ phút này tính tình không tốt lắm, nói chuyện không lựa lời, ở. Ta muốn tiếp khách. Nguyễn Điểm. Tân Ngộ cao mày, cười lạnh thanh, ba ngày không khai trường, năm nghìn khối không quá đủ dùng. Nguyễn Điểm. Thật cũng không cần như thế. Nguyễn Điểm trầm trầm ngồi dậy, không có việc gì ta treo. Không có gì sự liền không thể gọi điện thoại cho người sao. Nguyễn Điểm nghe ra tới, tần ngộ chính là nhàn đến hoảng. Cho nên nàng không chút do dự treo điện thoại. Thực mau liền đến ra khảo thí thành tích ngày đó. Nguyễn Điểm ngủ đến tự nhiên tỉnh, vừa thấy thời gian ly công bố thành tích còn có 2 cái giờ. Nàng liền nằm thi giống nhau nằm ở trên giường chơi di động, soát xong ấy bù soát giờ hò hù lại vừa nhấc mắt, còn con mẹ nó có hơn 1 giờ. Thời gian này như thế nào quá như vậy chậm. Nguyễn Điểm đành phải tiếp tục trở lại gửi bổ xem fans nhắn lại. Ngươi có thể. Nhất định có thể. Hạ bộ kịch là gì? Nên đóng phim. Có ác marketing nói là một bộ đại chế tác điện ảnh ai. ta có điểm không quá tin tưởng, chúng ta ngọt khi nào nhận được quá đại chế tác. Tự chụp tự chụp tự chụp. Khẽ meo meo nói, thi đại học ngày đó đưa muội muội đi khảo thí, giống như thấy ngọt ngào cùng tần tổng đứng chung một chỗ. Ô ô ô ta lại khái tới rồi, ta CP là thật sự. Nguyễn Điểm nhìn đại khái mười mấy điều. Bung di động, thẳng thở dài. thế giới internet thật là không thú vị. mười hai giờ một quá. tuần tra hệ thống liền đối ngoại mở ra. nguyễn điểm suy nghĩ khả năng dùng máy tính tương đối mau. ở mười hai giờ linh một phân đưa vào mật mã tài khoản. vài giây lúc sau, nàng thành tích nhảy ra tới. nguyễn điểm nhìn mắt tổng phân, vượt xa người thường phát huy, khảo thực không tồi. cái này điểm đại khái là đủ thượng thủ đô đại học. nàng tiệt đồ, cảm thấy mỹ mãn hạ tuyến. giang ly ly muốn đi khảo thí thành tích chụp hình. Không chỉ có đã phát bằng hưu vọng còn đã phát về bù các đại ngôi cao khai thổi, Nguyễn Điểm lưu phê. Nàng cái này người đại diện chuyên dụng hảo cũng có tiểu mấy và phèn chụp hình nhanh chóng ở trên mạng truyền bá. Cái này thành tích cho dù là đặt ở trọng điểm cao trung trọng điểm ban đều đủ xem. Vốn dĩ cho rằng Nguyễn Điểm chỉ là ở thảo học tập thiếu nữ nhân thiết, không nghĩ tới nàng là thật sự học tập thực hảo. Năm nay toán học siêu cấp khó, nàng 130 nhiều là như thế nào khảo ra tới. Ta chịu phục Nàng này thành tích thủ đô đại học chuyên nghiệp tùy tiện chọn. Nguyễn Điểm sẽ không thật sự muốn lui vòng đi. Nàng xem như tiểu hoa kỹ thuật diễn thực không tồi. Đâu chỉ là thực không tồi, quả thực là duy nhất căng tràng bề mặt, mặt khác phế vật còn ở phim thần tượng đảo quanh, nàng điện ảnh đều diễn vài bộ. Mộ. Cái này thành tích, tân ngộ nhìn sau cũng không biểu hiện ra bao lớn kinh ngạc. Nguyễn Điểm thông minh, học cái gì đều mau. Mới vừa thượng cao trung năm ấy cái gì đều không biết, mỗi khoa thành tích tiến độ đều theo không kịp tới rồi cao tam tiến bộ bay vọt bảy tháng nguyễn điểm đi điền trí nguyện báo thủ đô đại học giáo dục học chuyên nghiệp một cái không tính ít được lưu ý cũng không quá đứng đầu chuyên nghiệp tân Ngộ không biết từ nơi nào nghe được nàng báo thủ đô đại học chuyên môn chạy đến nàng trước mặt hỏi ngươi khai giảng lúc sau muốn trọ ở trường nguyễn điểm gật đầu kia bằng không đâu tân Ngộ nhíu mày không quá tán đồng ánh mắt nhìn nàng nói ngươi là cảm thấy chính mình còn chưa đủ nổi danh nguyễn điểm thật đúng là không suy xét đến vấn đề này Tân Ngộ nhúng mày, đọc từng chữ nói, ta ở trong trường học có đống phòng ở. Nguyễn Điểm hỏi, cho nên ngươi là tới khoe giàu. Tân Ngộ nhếch môi nói, không cần thiết, ta còn cần nguyện. Hắn tiếp theo nói, ngươi nguyện ý nói, liền đi ta chỗ nào trụ. Nguyễn Điểm từ chối nói, ta không muốn. Tân Ngộ hảo tính tình gật gật đầu, hành. Hắn lại nói, ta đây làm hiệu trưởng không cho ngươi an bài ký túc xá. Nguyễn Điểm, Tân Ngộ năm đó cũng là thủ đô đại học ưu tú sinh viên tốt nghiệp đến nay đều còn ở danh dự bạn cùng trường trên tường. Thả hiệu trưởng là hắn thân nhị thúc, như vậy điểm việc nhỏ vẫn là có thể làm đến. Nguyễn Điểm cái này tình huống, xác thật không rất thích hợp trọ ở trường. Hành, ta chính mình thuê nhà. Trường học bên cạnh lâu bàn đều là nhà ta. Tân ngộ thấy nàng ngây người bộ dáng, nhìn không được nở nụ cười, nghe thấy được sao. Lúc này mới kêu khoe dầu. Hắn trực tiếp ném xuyến chìa khóa đến tay nàng, biếng nhắc nói, ta mệt nhọc, mượn ngươi giường ngủ một rớt. Dừng một chút, nghiêng mắt nhìn mắt ở tạc ma bên cạnh Nguyễn Điểm, hắn tiếp theo nói, đơn thuần ngủ, không muốn ngủ ngươi. Tân ngộ một giấc này ngủ cũng đủ dài lâu, tới rồi hơn 8 giờ tối còn không có muốn tỉnh dấu hiệu. Trong phòng ngủ, nam nhân không hề tâm lý gánh nặng chặt chẽ bá chiếm nàng giường cùng chăn. Nguyễn Điểm nhẫn nhịn, không thế nào ôn nhu đánh thức hắn, ngươi nhanh lên cho ta lên, lại không đứng dậy ta liền đem ngươi đá ra đi. Nam nhân vẫn không nhúc đích, ngủ rất say sưa. Nguyễn Điểm còn đang suy nghĩ muốn như thế nào đem hắn đá đi xuống thời điểm, Tân Ngộ giống như tỉnh, duỗi tay đem nàng tốn tới rồi trên giường, ủ rũ nồng đậm, đến đây đi, cùng nhau ngủ. Nguyễn Điểm lại thẹn lại giận, ai muốn cùng ngươi cùng nhau ngủ? Ngươi không biết xấu hổ ta còn muốn. Tân Ngộ đầu để ở nàng cổ, thoải mái dễ chịu cọ cọ nàng, một lần nữa nhắm mắt lại, ách giọng nói nói, ngươi không cần lạt mềm buộc chặt, cố ý trêu chọc ta. Nguyễn Điểm, ta lạt mềm buộc chặt mẹ ngươi. Tân Ngộ thấp giọng buồn cười lên xoan mùi hơi thở nhẹ nhàng đảo qua nàng cổ hán thanh âm chấm thấp thập phần dễ nghe may ta định lực hảo bằng không chẳng phải là đã bị ngươi bạch bạch ngủ nguyễn điểm miệng tiện tật xấu lại tái phát chó má định lực còn không phải bởi vì ngươi dương uy chương chín mươi sáu nguyễn điểm thật đúng là thuận miệng như vậy vừa nói không có bất luận cái gì khiêu khích kích tướng tần ngộ ý tưởng dương khéo hai chữ vừa rơi xuống đất tần ngộ liền ngây ngẩn cả người nhỏ dài nồng đậm lông mi run, run nhàn nhạt xốc lên mí mắt Ngươi xác định ta dương? khéo sao? Nguyễn Điểm vừa nghe hắn lệnh leo ngữ khí liền cảm thấy không tốt lắm, ở trong lòng ngực hắn tránh tránh, không quá tự tại, ta cái gì cũng chưa nói. Tân Ngộ lặng im một lát, rồi sau đó trở mình, thủ săn cổ tay của nàng để ở bên gối, cúc mi du mắt, mắt đen nặng nề, nhìn chăm chú nàng gương mặt, hơi hơi bốn lượn ngón cái nhẹ nhàng chạm chạm nàng cằm, hắn hơi thở cơ hồ đều phải đem Nguyễn Điểm cấp hòa tan. Nguyễn Điểm, tạm dừng hai giây, hắn nói chuyện khi làn điệu ba phần lười nhác không thấy. Khó được đứng đắn một lần, ta nói rồi tam vài lần thích ngươi, tuy rằng ngươi không tin. Nguyễn Điểm Nưu toàn quay mặt đi tránh né, Tân Ngộ nhẹ nhéo nàng cầm không buông tay, nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, nói, ở một cái thích ngươi nam nhân trước mặt, ngươi lời này nói ta rất khó bất động thật cách. Nguyễn Điểm nhấp thẳng môi tuyến, nhàn nhạt môi sắc bị nàng cắn hơi hơi phím hồng. Tân Ngộ nói, huống hồ ta ở ngươi trước mặt lại không phải không ngại quá. Nguyễn Điểm hồi, xóc, ngươi trước làm ta lên. Tân Ngộ vẫn như cũ không buông tay. Mấy ngày nay hắn nhẫn mại khắc chế, học như thế nào làm một cái người tốt, không hề làm ra xúc động, quá kích sự tình. Hắn cảm thấy chính mình hẳn là có thể thu một chút hồi báo. Tân Ngộ sờ sờ nàng sơn mặt, Nguyễn Điểm ngươi hiện tại có một chút thích ta sao? Nguyễn Điểm ngay thẳng lắc đầu. Tân Ngộ ừ một tiếng, túi đầu nhắm ngay nàng cánh môi khẽ cắn một ngụm, môi răng tưng, dùng quá mức đoạt lấy nàng hơi thở. Không thích ta cũng muốn thân ngươi một lần. Tân Ngộ hôn môi từ trước đến nay cũng chưa cái gì kỹ xảo phía trước vài lần luôn là thô bạo bất cận nhân tình mang theo một chút lệ khí giống như muốn đem nàng xoa nát hôn lúc này lại rất ôn nhu tân ngộ buông ra tay nguyễn điểm một phen đẩy ra hắn từ trên giường bỏ dậy tân ngộ nửa ngồi ở trên giường áo sơ mi phía trên hai viên nút thắt hơi hơi mở ra tinh xảo đạm mạc ngũ quan thật sâu cau mày nguyễn điểm thế nhưng từ trên mặt hắn biểu tình trông được ra một ít ủy khuất nguyễn điểm bị hắn ủy ủy khuất khuất biểu tình làm cho trong lòng nhiều ra một loại quỷ dị chỗ dạng nàng nói ngươi ngủ đủ rồi liền chạy nhanh trở về chính hắn ra là không có giường sao hắn là mua không nổi giường sao Tân ngộ nhìn mắt ngoài cửa sổ hoàn toàn đêm đen tới không trung hào không hề chịu tội cảm nói ta đói bụng nguyễn điểm miệng mọc ở trên người của ngươi ta còn có thể lấp kín ngươi miệng không cho ngươi ăn Tân ngộ đen nhánh tròng mắt ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm nàng nhìn thật đúng là có vài phần đáng thương nguyễn điểm liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn suy nghĩ cái gì hơi làm tự hỏi nàng dùng di động cấp tần ngộ xoay hai trăm đồng tiền chính mình đi điểm cơ hộp. tân ngộ lúc này thật sự có loại chính mình bị bao dưỡng thật cảm, tâm tình tương đương phức tạp, tân ngộ ra mặt dày nói liền hai trăm, ngươi tông cổ ăn mày đâu, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy tiền, tân ngộ chậm gì gì rời giường, làm cho nàng mặt hệ thượng dây lưng nút thắt, vị này đại thiếu gia lười biếng đứng yên ở nàng trước mặt, miễn miễn cương cương nói cũng đúng, hai trăm liền hai trăm đi, thiện đi tân ngộ, nguyễn điểm tắm rửa một cái lên giường ngủ, ở nhà nghỉ ngơi nửa tháng do hêm sóng lặng. Giữa tháng 8 thời điểm, Nguyễn Điểm ngẫu nhiên soát tới rồi có quan hệ thẩm xá tin tức. Vậy bù hót xệ ở thứ 18 vị, không phải thực thấy được. Thẩm xá cùng triệu gia thiên kim đính hôn, đã tuyên bố thành hôn này. Mặt sau đi theo cái tình yêu biểu tình. Nguyễn Điểm thật sự gần là bởi vì tò mò mới điểm đi vào nhìn mắt, tin tức bản thảo đều đại đồng tiểu dị. Thẩm gia đại thiếu gia muốn đính hôn. Nhị hôn đối tượng là danh môn tri hậu, tiểu thư khuê cát, tiêu chuẩn thiên kim tiểu thư Giới giải trí vòng, triệu gia tiểu tiểu thư thạc sĩ bằng cấp, y học chuyên nghiệp, xem như nửa cái nữ nhà khoa học, môn đăng hộ đối một đôi Nga nghe nói là thân cận nhận thức, xem vừa mắt, liền điệu thấp đính hôn. So với thẩm xá vợ trước cũng không thua a Các ngươi không nói ta đều phải quên mất, thẩm xá vợ trước là nguyễn điểm. Tân hoan cựu ái, ta lựa chọn tân hoan. Nam nhân hẳn là đều ái triệu tiểu thư này khoảng, chi thư đạt lý, lớn lên xinh đẹp không nói, dáng người cũng thực hảo. Trai tài gái sắc Thật là thật xứng đôi một đôi. Nguyễn Điểm cảm thấy cái này bắt quái hảo nói còn rất thật. Nàng con ở trên mạng thấy triệu gia tiểu tiểu thư ảnh chụp, xinh đẹp tuổi trẻ tiểu cô nương ăn mặc học sĩ phục đứng ở ánh mặt trời phía dưới, trong lòng ngực ôm nàng bằng tốt nghiệp, tươi cười sáng lạ. Nguyễn Điểm quang xem ảnh chụp, liền biết vị này triệu tiểu thư thật là thẩm xá sẽ thích loại hình. Xinh đẹp văn tĩnh, bằng cấp cao gia thế hảo. Nàng soát mấy cái liền cảm thấy không có gì ý tứ. Hạ tuyến lủi võng. Tân ngạn điện thoại liền đánh tiến vào trùng hợp nói chính là thẩm xá đính hôn sự nguyễn điểm tỏ vẻ chính mình đã biết tần ngạn lắp bắp kinh hãi như thế nào liền ngươi đều đã biết nguyễn điểm thật dài a một tiếng lên hotse ớt tần ngạn do dự sau một lúc lâu hỏi kia nếu thẩm xá cho ngươi phát thiệp mời ngươi sẽ đi hắn hôn lệ sao cái này giả thiết thật đúng là chính là áp tục nguyễn điểm nghiêm túc suy nghĩ một phen nàng nói xem ta thời gian có rảnh liền đi tần ngạn họa tào hai tiếng cảm thán nói ngươi là thật sự hổ a không phải ngươi là thật sự không yêu hắn vấn đề này nguyễn điểm đều bị hỏi qua tám trăm biến không yêu a tân ngạn gật đầu hành đi bất quá ta cảm thấy thẩm xá hẳn là sẽ không cho ngươi phát thiệp mời cũng mặc kệ nguyễn điểm có trở về hay không hắn tân ngạn lo chính mình lải nhải nói chuyện ta phía trước còn tưởng rằng thẩm xá ca đối với ngươi cũ tình khó quên tưởng cùng ngươi phục hôn đâu hại nam nhân đều là cậu đi nguyễn điểm cảm thấy hắn cuối cùng nói câu tiếng người tân ngạn nói liền vòng tới rồi hắn ca trên người Quay trung quanh tần ngộ toàn phương vị bắt đầu thổi bay cầu vồng thí, vẫn là ta ca hảo, từ cao trung khởi liền đối với ngươi toàn tâm toàn ý, chỉ ái ngươi một cái, chẳng sợ phía trước ngươi kết hôn cũng vẫn như cũ thầm ái ngươi. Nguyễn Điểm trực tiếp cắt đứt. Hôm nay buổi tối, nàng nằm ở trên giường thậm chí đã nghị kỹ rồi chờ đến thẩm xá cùng triệu tiểu thư kết hôn ngày đó, nàng muốn xuyên nào cái váy họa một cái cái dạng gì trang, chúc phúc nói muốn nói gì. Ở trong đầu qua một lần, Nguyễn Điểm liền mỹ tư tư tiến vào trong lúc ngủ mơ sau đó nguyễn điểm đợi hơn phân nửa tháng cũng chưa chờ đến thẩm xá thiệp mời nàng cảm thấy chính mình hẳn là sẽ không bị mời dùng đầu góc ngắm lại hẳn là không có người sẽ mời chính mình vợ trước đi tham gia chính mình tân hôn điển lễ tân nộ khó được lại đã phát một cái bằng hữu vòng phơi ra thẩm xá kết hôn thư mời chúc mừng chúc bách niên hảo hợp mấy chữ này ước tương đương cho ta khóa chết nguyễn điểm điểm cai tán lại nói tiếp nàng thật là bạch bạch kết một lần hôn trừ bỏ giấy hôn thú hai bàn tay trắng nguyễn điểm cho rằng chính mình không bao lâu là có thể thấy thẩm xá kết hôn hiện trường đồ không nghĩ tới đính hôn tin tức mới truyền ra tới không bao lâu liền lại truyền ra thẩm xá ra thai nạn xe cộ sự hai nạn xe cộ tựa hồ rất nghiêm trọng thẩm xá bị kịp thời đưa y ỉa hôn mê vài thiên tài tỉnh lại lại qua mấy ngày nguyễn điểm nghe nói thẩm ra cùng triệu ra đính hôn hủy bỏ chọn bộ lưu trình xuống dưới cùng đùa dỡn dường như thẩm xá ở bệnh viện dưỡng thương triệu tiểu thư đã tới hai lần hắn đều không có thấy Triệu Tiểu Thư có thứ nhìn không được xông vào, nhìn hắn ăn mặc bệnh nhân phục bộ dáng, đau lòng thẳng khóc, sau đó lại hỏi, rốt cuộc vì cái gì muốn hủy bỏ hôn ước? Thẩm Sa rũ xuống mi mắt, biểu tình lãnh đạm có chút tàn nhẫn, bởi vì không yêu ngươi. Thẩm Sa vốn dĩ nghĩ tiếp thu liên hôn tính, không có ai là ly li ai liền sống không nổi. Hắn cảm thấy Triệu Tiểu Thư hiểu chuyện xinh đẹp, gia thế trong sạch tính cách lại hảo, thấy thế nào đều là một cái tốt kết hôn đối tượng. Đính hôn lúc sau, Thẩm Sa cảm thấy thực không thú vị. Vô dụng Cùng ai kết hôn cũng chưa dùng. Hắn trong đầu vẫn là nguyễn điểm. Không thể quên được nàng, cũng không chiếm được nàng. Ly kết hôn ngày còn thừa không đến hơn 10 ngày nhật tử. Thẩm xa chính mình khai xe, trải qua một cái đèn xanh đèn đỏ thời điểm. Vì né tránh nên diện siêu tốc mà đến ô tô, cấp đánh tay lái chiều vòng bảo hộ hung hăng đụng phải đi lên. Rõ ràng có có thể phanh gấp dừng lại cơ hội, nhưng là hắn không có. Xem video theo dõi, giống như là thừa dịp cái này thời cơ, cô ý đụng phải đi suy nghĩ thẩm xá nói không rõ chính mình lúc ấy là nghĩ như thế nào một chân chân ga dấm rốt cuộc đặt ở phanh lại thượng chân chậm chạp không nhúc ních phích một tiếng đụng phải đi sau thẩm xá trong lòng thế nhưng có loại nhẹ nhàng cảm giác hủy bỏ hôn ước sự thẩm xá cha mẹ đều không quá ngoài ý muốn thẩm mẫu thở dài đều than không ra nàng chỉ là hỏi người rốt cuộc muốn thế nào thẩm xá dương mắt chân tình thực lòng nói mẹ ta tưởng phục hôn Ngươi như thế nào chính là như vậy quật Thẩm xá đánh tiểu liền không làm cho bọn họ thao quá tâm, nhìn dịu ngoan nghe lời một cái hài tử, trong xương cốt cũng thực quả cường. Thẩm Mẫu bất đắc dĩ nói, ngươi lại không phải không hiểu biết nguyên điểm, mười đầu ngưu đều kéo không trở lại người, ly hôn liền không có sẽ phục hôn khả năng. Là ta hiểu biết. Thẩm xá giơ tay ngăn trở đôi mắt, cho nên ta chính là nói vừa nói mà thôi. Đào mắt liền đến tám tháng mạn, thủ đô đại học Tân Sinh khai giảng đưa tin nhật tử, quân huấn bị an bài ở Đại nhị đệ nhất học kỳ sinh viên năm nhất năm nay kỳ tích tranh thoát ma quỷ quân huấn nguyễn điểm dọn đi tần ngộ ở giáo nội kia đống tiểu biệt thự lâu thuận tiện mang lên nàng hạ bộ điện ảnh kịch bản sơ mới nhìn thấy ánh mắt đầu tiên tấm tắp nói này phòng ở thật là xa hoa quá mức thời khóa biểu đã sớm đã phát tới rồi hậu trường nguyễn điểm ở đại học muốn thượng đệ nhất tiết khóa là chính trị tư tu khóa học phân ước chừng ba phần đi học phía trước nguyễn điểm liền nghe mặt các đồng học nhỏ giọng khe khẽ nói nhỏ Như thế nào tư tu khóa đều tới nhiều người như vậy à? Người không biết sao? Tư tu lão sư là cái đại xoáy so, trước kia là danh dự giáo thụ không mang theo khóa cái loại này, học kỳ này thế nhưng đảm đương nhậm khóa lão sư. Lớn lên xoáy là xoáy, lãnh khốc một đám cũng là thật sự, hắn đã nhiều năm phía trước đương quá một lần lên lớp thay lão sư, toàn ban 60 cá nhân treo hơn 30 cái, giống cái vô tình sát thủ, siêu cấp đáng sợ. Nghe này miêu tả, Nguyễn Điểm cho rằng vị này không thấy một thân lão sư là cái tới lấy mạng Diêm Vương ra. Hiện tại đại học đều như vậy đáng sợ sao? Buổi sáng tám giờ rưỡi, Tân Ngộ đúng giờ tiến vào phòng học, một chương tư mã mặt, lạnh lùng biểu tình, nhìn phía lớp học phía dưới. Mặt khác đồng học bị cái này ánh mắt xem trong lòng dùng mình, theo bản năng xúc khởi chính mình cổ. Chỉ có Nguyễn Điểm một chút cũng chưa bị hù dọa đến, sững sốt vài giây, phục hồi tinh thần lại, nàng nhỏ giọng tất tất, hiện tại giáo sư đều là loại này tính tình sao? Tân Ngộ giống như có thể nghe thấy hắn nói chuyện dường như. Cười một tiếng, ngón cái nhẹ gõ mặt bàn, hắn nói, ngượng ngùng, đại gia không cần khẩn trương, ta chỉ là tới đại mấy tiết khóa. Nguyễn Điểm dùng di động cho hắn đã phát điều hệ trạng, vậy ngươi ở chỗ này trang cái gì bức? Bất quá là kẻ hèn một cái lên lớp thay, lại không phải chính thức công. vênh vào cái gì? Tân Ngộ nhìn mắt tin tức, rũ mắt nhìn chằm chằm màn hình, đánh chữ trả lời, ngươi tưởng quài khoa. Ok thu được. Chương 97 Khai giảng đệ nhất chu Nguyễn Điểm cùng cùng lớp đồng học ở chung còn tính không tồi. Các học bá ngày thường cũng không truy tinh, đại bộ phận đồng học đều gần là đem nàng trở thành bình thường đồng học. Ít có mấy cái truy tinh tiểu cô nương cũng biết rõ không mạo phạm không quấy rầy đạo lý, ngày thường đi học liền khẽ meo meo tìm cái ly Nguyễn Điểm gần một chút khoảng cách. Các nàng không chỉ có nhận được Nguyễn Điểm, còn nhận thức mới vừa khai giảng liền tới lên lớp thay tần ngộ. Tiểu học muội nhóm từ học tỷ trong miệng nghe nói qua, vị này bọn họ trong trường học nổi danh học trưởng nổi danh lên lớp thay lão sư lánh khốc thanh danh nhưng hắn nhìn nguyễn điểm ánh mắt lại rất ôn nu có đôi khi tiểu học mội còn có thể thấy tần nộ cùng nguyễn điểm cùng đi cổng trường quán ăn ăn cơm cảnh tượng đi học khi ít khi nói cười tần nộ cùng nguyễn điểm sóng vai đi cùng một chỗ khi khỏe mắt đuôi lông mày tựa hồ đều mang theo nhợt nhạt ý cười tiểu học mội trộm khái sắc ngất xỉu nguyễn điểm cũng phát hiện lớp học đồng học giống như đều rất sợ tần nộ nhưng phạm là hạt khóa cũng không dám lô mãng sợ cá thiếu trộm đạo viết mặt khác việc học đồng học cũng ít một đám tập trung tinh thần nghiêm túc đến không được nguyễn điểm thật sự không hiểu tần ngộ người này có cái gì sợ quá thậm chí phía trước tần ngộ uy hiếp nói muốn quải chuyện của nàng nàng cũng không thật sự nguyễn điểm cùng tần ngộ quan hệ dần dần chuyển biến tốt đẹp không giống từ trước kiếm chương nỏ rút ai cũng dung không dưới ai ở lớp học đồng học trong mắt vị này lên lớp thay lão sư đại bộ phận thời điểm tâm tình đều cũng không tệ lắm chỉ là có khi lớp học tương đối làm âm ỉ hắn liền sẽ mặt trầm xuống mắt lạnh nhìn bọn hắn chằm chằm xem mỗi khi lúc này Lớp học đồng học đều sẽ tự dắt thành thật lên. Cho nên bọn họ đều còn rất bội phục Nguyễn Điểm, có thể cùng tần ngộ loại này 3 mét có hơn đều có thể cảm nhận được lệnh leo nam nhân cùng đi nhà ăn ăn cơm. Thậm chí có đôi khi còn có thể thấy lên lớp thay lão sư hạ khóa lúc sau, lười biếng ở Nguyễn Điểm bên người vị trí ngồi xuống, một đôi chân dài lười nhác dối thẳng, đầu nhẹ nhàng gác ở thiếu nữ đầu vai. Mỗi khi lúc này, Nguyễn Điểm liền rất không cao hứng. Ngồi ở mặt sau mấy bài đồng học thấy Nguyễn Điểm đồng học một cái tắt liền đem các nàng lên lớp thay lão sư cấp đẩy ra. Trong lòng ngạc nhiên, cảm thấy Minh Tinh không hổ là Minh Tinh, hành sự diễn xuất đều như thế bút gan. Tần Ngộ bị đẩy ra cũng không giận, dựa vào nàng vai, bá đạo ôm lấy nàng vòng eo, cùng nhau ngủ. Nguyễn Điểm, trước kia nàng chỉ biết Tần Ngộ miệng độc, không thấy ra tới hắn miệng có thể vô sỉ đến loại trình độ này. Nguyễn Điểm nhịn không được hỏi, ngươi có thể hay không có một chút làm thầy kẻ khác tự giác? tân ngộ mí mắt động cũng chưa động tạm mời không có sư đức tiểu học mội xem thẳng che ngực ố ố ố hai người bọn họ nhưng quá ngọt kích động dưới trên bàn ly nước bị nàng không cẩn thận lộng tới trên mặt đất phanh một thanh âm vang lên tân ngộ nhíu nhíu mày không vui mở mắt ra lạnh như băng tầm mắt sau này nhìn nhìn tiểu học mội bị hắn ánh mắt dọa không dám nhúc nhích chạy nhanh đem trên mặt đất ly nước nhặt lên tới lắp bắp nói lão sư thực xin lỗi tân ngộ ninh mày không nói chuyện nguyễn điểm xem bất quá mắt Nói, ngươi đối một cái ngươi học mội phát cái gì tính tình. Tân Ngộ vẫn là vẻ mặt thực không cao hứng biểu tình, khẩu thị tâm phi, ta không có. Tiểu học mội sợ chính mình bị Tân Ngộ nhớ kỹ, sắp đến cuối kỳ cùng nàng tính tổng nợ, về vải trường khuôn mặt nhỏ rời đi phòng học. Tân Ngộ nói tốt đại mấy tiết khóa, nhưng chờ đến mau cuối kỳ cũng vẫn là hắn tới thượng chính trị tư tu khóa. Cuối kỳ khảo xong sau, Nguyễn Điểm liền từ trường học dọn về nàng chính mình ra. Năm trước nàng cùng Thiệu Thành Việt chụp kia bộ hài kịch điện ảnh cũng định đương ở cái này mùa đông, nghỉ đông đương cạnh tranh kịch liệt, cùng mặt khác đại gia gia nhập đại bài điện ảnh so sánh với đại tiểu thư Giá Lâm liền có vẻ thực không chấp mắt. Trên mạng đoán trước nghỉ đông đương phòng bán vé quán quân phân đoạn, thói quen tính đem bộ điện ảnh này viết ở bên ngoài. Bất quá cũng có người đem đạo diễn lúc trước uống say phát ở bệ bộ thượng ngôn luận một lần nữa phiên ra tới, đạo diễn chính miệng nói ba tỷ khởi bước, không có ba tỷ nguyễn điểm tới bộ sao. Năm nay Tết âm lịch đương thần tiên đánh nhau. Bồn ăn dưa người qua đường liền xem cái náo nhiệt. Tuy rằng cái này đại tiểu thư giá lâm thoạt nhìn thực không đáng tin cậy bộ dáng, nhưng là nhà ta người trời sinh vô pháp kháng cự hài kịch, cho nên chúng ta đều đã mua xong dự bán phiếu. Vừa mới nhìn mắt, dự bán giống như thực không tồi, ghế trên suất cầm cờ đi trước. Điện ảnh chiếu mấy ngày hôm trước, Nguyễn Điểm thấy ban đàn sinh động lên. Giống như là học kỳ này thành tích ra tới. Lớp trưởng đi đầu ở bên trong hỏi, chính trị tư tu khóa treo thỉnh khấu một. Một. Một. 1. nguyễn điểm nghiêm túc đếm đếm không sai biệt lắm đến có hơn hai mươi cái đều treo môn này nàng bỗng nhiên nghĩ đến đệ nhất tiết giờ dạy học tần ngộ lúc ấy cho nàng phát cái kia tin tức nguyễn điểm thượng trường học cọp phỉ xỉ ổ web sẽ tra xét chính mình cuối kỳ thành tích trói lọi sáu mươi đại biểu tần ngộ cuối cùng lương tâm nguyễn điểm mới vừa nghỉ không bao lâu liền sinh bệnh nàng thân thể luôn luôn không tồi từ nhỏ đến lớn đều rất ít cảm bạo phát sốt lúc này bởi vì tuyết đầu mùa tiên đến hưng phấn ở trên nền tuyết giải cả đêm hoan Đem chính mình cấp đông lạnh tảm mạo, An dược không thấy hảo, ngược lại là thiêu càng thêm lợi hại. Đầu vựng vựng, hôn hôn trầm trầm, Di động thượng tin tức cũng chưa xem không hồi. Tân ngộ cho nàng đánh điện thoại tự nhiên cũng liền không có nhận được. Nguyễn điểm loa ở trong chăn ngủ hai ngày, thiêu mơ mơ màng màng, còn không biết nhà nàng môn bị người dùng mật mã khóa cấp giải khai. Tân ngộ tiến phòng ngủ, trông thấy giường lớn trung gian củng lên này đoàn, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng không có việc gì liền hảo hắn dùng đầu ngón tay xốc lên chăn một góc nguyễn điểm mặt ngủ đỏ bừng tân ngộ dùng tay xem xét cái chán của nàng mặt mày biểu tình lạnh xuống dưới ngay sau đó liền phải đem nguyễn điểm từ trong chăn tốn ra tới thiếu nữ ý thức không rõ khi còn nhớ rõ quan trọng bắt lấy nàng góc chăn không chịu rời đi nàng giường tân ngộ chịu đựng không kiên nhẫn nói ngươi phát sốt giọng nói rơi xuống đất tân ngộ tự rêu cười cười ngươi hiện tại cũng nghe không hiểu ta nói chuyện hắn xương ngón tay dùng điểm kính đạo dùng chăn đem nguyễn điểm bọc lên Từ trên giường chặn ngang bế lên, dùng chân đá văng ra cửa phòng, ôm nàng đi xuống lầu. Tài xế là cái coi nhãn lực thấy, vội vàng đi lên hỏi, là muốn đưa đến bệnh viện đi sao. Tân ngộ trầm âm, trực tiếp khai hồi nhà cũ, làm gia đình bác sĩ lại đây. Tài xế ứng thanh là, một đường không tiếng động. Tài xế thông qua kính chiếu hậu trộm sau này nhìn hai mắt. Đại thiếu ra bản trương lạnh như băng mặt, ninh lông mày ra tiếng thúc giục khai nhanh lên. Tài xế không dám phân thần, vội nói thanh hảo. Không đến nửa giờ, liền chạy đến tần gia nhà cũ. Gia đình bác sĩ so với bọn hắn đến càng mau, đã ở lầu hai trong phòng ngủ chờ. Tần Mẫu thấy Nhi Tử ôm Nguyễn Điểm vội vã lên lầu, còn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra, nhịn không được hỏi, ngọt ngào không có việc gì đi. Tần Mẫu đáp thanh, phát sốt. Tần Mẫu cũng đi theo lên lầu. đứa nhỏ này một người trụ, cũng không có người chiếu cố, người như thế nào cũng không nhiều lắm nhìn điểm. Tần Mẫu không lên tiếng. Gia đình bác sĩ xem qua lúc sau cảm thấy không có gì vấn đề lớn khai thuốc hạ sốt lại cấp nguyễn điểm đánh cái điếu thủy đúng hạn uống thuốc liền không thành vấn đề nguyễn điểm trên trán độ ấm tựa hồ lui điểm nàng ngủ ngủ lại đem chính mình buồn ở trong chăn tần ngộ đem nàng thấu bất quá khí cường ngạnh đem nàng từ bên trong sách ra tới đem nàng trước ngực chăn chết lên miễn cho nàng còn tưởng cái chuột túi giường như hướng trong toàn. nguyễn điểm giống như là một cái thực dài giò ngộ nàng mơ thấy chính mình vừa trở về kia một ngày bên ngoài thượng bình tĩnh trong lòng kỳ thật phi thường bất an chu mẫu nắm tay nàng từ trong xe xuống dưới đi vào một đống xa hoa biệt thự trong lâu chỉ chỉ bên trái này đông nói nơi này từ nay về sau chính là nhà của ngươi sau đó nàng lại chỉ chỉ bên kia nói đó là ngươi tần ngộ ca ca ra không biết hắn hôm nay có hay không đi đi học nàng thân thể cứng đờ đi theo chu mẫu vào phòng khách lại đến nàng phòng ngủ hành lý buông lúc sau không lâu chu mẫu liền mang nàng đi cách vách cùng hàng xóm chào hỏi chu mẫu cùng những người khác ở hàn huyên nàng cảm thấy nhàm chán Cũng không thích những người đó đánh giá ánh mắt của nàng, ngày đó lại có chút đau đầu, thực không thoải mái, liền tìm cái cớ lưu. Nàng ở kia đống trong phòng hạ xoay hai vòng, tìm không thấy trở về lộ. Nàng giống như nghe thấy mô gian trong phòng ngủ truyền ra tới kịch liệt tiếng vang, đánh bạo tới gần, gián lô thai muốn nghe cẩn thận một ít, môn bị người thô bạo từ bên trong mở ra, nàng dưới chân một cái lảo đảo liền ném tới trên mặt đất. Thiếu niên ngồi ở trên xe lăn, lạnh như băng ánh mắt nhìn chăm chú vào nàng mặt nàng én ngã một cái cũng không có sinh khí, ngược lại là thấy hắn ngồi ở trên xe lăn cảm thấy hắn thực đáng thương. Thiếu niên lại làm cho nàng mặt đứng lên, bắt tay duỗi tới rồi nàng trước mặt, lên. nàng nhớ rõ đôi tay kia không có gì độ ấm, sờ lên lạnh lạnh. nàng bắt lấy thiếu niên lòng bàn tay chậm rãi từ trên mặt đất bò lên, thấp giọng nói câu, cảm ơn. xoay người phải đi khi bị hắn gọi lại. thiếu niên từ hắn trong ngăn kéo nhảy ra một hộp dược, động tác một chút đều không ôn nhu, ném cho nàng. Nhớ rõ uống thuốc đường bệnh đã chết, cửa sau ở hoa viên khẩu. Nàng sừng sốt một chút, không lấy trên mặt đất kia hộp dược, theo hắn chỉ lộ liền chạy. Nguyễn Điểm mơ thấy 17 tuổi Tân Ngộ, mặt sau lại mơ thấy 17 tuổi Thẩm xá. Tỉnh lại khi, đầu óc lại loạn lại trầm thực không thoải mái. Nguyễn Điểm mở mắt ra liền thấy ngồi ở mép giường Tân Ngộ, hắn mặt cùng 17 tuổi giống như không có gì khác nhau, chỉ là trở nên càng sắc bén, càng thêm lanh khốc. Tân Ngộ trong tay bưng ly nước cấm một cái tay khác bẻ nàng cằm, nhẹ giọng đọc từng chữ. Uống thuốc. Nguyễn Điểm hoảng hốt đã lâu, liền cảm giác chính mình giống như còn đang nằm mơ. Chương 98. Có thể là bởi vì Nguyễn Điểm ngày đó thân thể không khỏe duyên cớ, đầu rất đau, chỉ nhớ rõ những người khác đánh giá nàng ánh mắt, lại đem ngồi ở trên xe lăn thiếu niên cấp quyền đi. Nguyễn Điểm vẫn luôn đều cho rằng nàng trở về lúc sau, trước hết thấy chính là thẩm xá. Lại thẩm xá phía trước, nàng trong thế giới chưa bao giờ xuất hiện quá như vậy sạch sẽ, sáng ngời, cười rộ lên như vậy xinh đẹp nam hải tử thầm xa ăn mặc giáo phục đứng ở thái dương phía dưới ngọn tóc đều giống như bị mặt trời lặn ánh chiều tài nhuộm thành kim sắc tuấn tú tinh xảo liên nang chính mình đều quên mất phòng ngủ cửa phòng bị người mở ra kia một khắc nàng liền xông vào tần ngộ trong thế giới tần ngộ thấy nàng phát nốc dùng tay xem xét nàng cái chán độ ấm cháy hỏng đầu góc nguyễn điểm mới vừa tỉnh ngủ tứ chi bùn rùn vô lực nàng lấy lại tinh thần tiếp nhận tần ngộ truyền đạt dược nhét vào trong miệng nuốt xuống đi lúc sau bị khổ thẳng nhíu mày bao uống miếng nước Có thể là thân thể không thoải mái duyên cớ, Nguyễn Điểm ở trước mặt hắn chưa từng có như vậy thuận theo quá, làm làm gì liền làm gì, không có không táo hứng, cũng không có cùng hắn sạt thanh. Uống thuốc xong sau, Nguyễn Điểm cảm thấy chính mình vẫn là vây, hôn mê cổng kềnh đầu đều sắp nâng không đứng dậy. Ta buồn ngủ quá. a, Tiếp theo ngủ đi. Nguyễn Điểm gật gật đầu, vừa muốn nằm xuống, thoáng nhìn trên người nàng cái chăn giống như không đúng lắm, nàng lại lần nữa mở to hai mắt, mọi nơi nhìn nhìn, này không phải ta phòng. Tân Ngộ không chút nào để ý ừ một tiếng, nói: đây là nhà ta. Nàng ngủ vẫn là hán dường. Nguyễn Điểm lúc này không sức lực so đo mấy vấn đề này, nàng cau mày nói: ta không thích cái này, chăn nhăn sắc. Màu đen, thoạt nhìn một chút đều không ít nữ. Tân Ngộ buông trong tay ly nước, chọn một chút mi, hành, hôm nào đổi thành hồng nhạt. Nguyễn Điểm là thật sự bệnh hồ đồ, không cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Nửa ngọng nửa tình gian, nàng nhỏ giọng nói: kỳ thật màu trắng gạo cũng có thể. Tân Ngộ xuống lầu sau mẫu thân vẻ mặt lo lắng tỉnh sao tỉnh lại ngủ rồi làm nàng ngủ nhiều trong chốc lát tủ lạnh có buổi chiều a di mới vừa bao tốt sủi cảo ban đêm nàng tỉnh lại nếu cảm thấy đói bụng ngươi liền cho nàng nấu điểm sủi cảo ăn biết không tân mẫu thấp giọng phân phó tân ngộ ân hai tiếng ta hiện tại cho nàng nấu chén cháo đi phỏng chừng nàng ngủ không được bao lâu tân mẫu ngần ra khi nào gặp qua đại nhi tử như vậy săn sóc cảm thán ở ngoài còn có chút vui mừng ngươi hảo hảo chiếu cố nàng Ta về trước phòng nghỉ ngơi. Ân, hảo. Nguyễn Điểm trận này bệnh rằng có mấy ngày mới hảo, tuy rằng bệnh hồ đồ, nhưng cũng cảm giác được đến bên người có người vẫn luôn ở chiếu cố nàng. Chờ đến hoàn toàn hạ suốt, đã là 4 ngày chuyện sau đó. Nguyễn Điểm cả người thấm mồ hôi, bất quá đầu vóc rõ ràng rất nhiều, sáng tinh mơ, tần ngộ mới vừa tắm rửa xong từ trong phòng tắm ra tới, lỏa, nửa người trên, chỉ xuyên quần dài, mềm mại tóc đen nửa ướt nửa khô, ngọn tóc còn nhỏ nước, hắn sừng su ngay sau đó khôi phục thái độ bình thường thanh tỉnh nguyễn điểm gật đầu ta hảo tân ngộ hướng mép giường tới gần sữa tắm mát lạnh mùi hương thoang thoảng chiều nguyễn điểm đánh tới trong chốc lát làm bác sĩ triệu lại đến giúp ngươi kiểm tra nguyễn điểm biết hầu có chút khác uống một ngụm thủy sau nàng vẫn là cảm thấy khác ta muốn ăn kem tân ngộ nhướng mày ngươi không phải muốn ăn ngươi là muốn chết ta chính là nói vừa nói suy nghĩ một chút vậy ngươi chậm rãi tưởng dùng sức phát huy sức tưởng tượng của ngươi nguyễn điểm nhìn mắt phòng trang hoàng ý đồ nói sang chuyện khác nàng hỏi ta như thế nào ở ngươi trong phòng ngủ tân ngộ đọc từng chữ hỏi ngươi mất trí nhớ nguyễn điểm tức giận nói ta không có tân ngộ từ tủ quần áo nhảy ra sạch sẽ áo sơ mi làm cho nàng mặt mặc quần áo biên nói là ngươi ý thức không rõ thời điểm ôm ta cổ không chịu buông tay khóc la muốn ngủ ta giường tạm dừng vài giây hắn câu môi hơi hơi mỉm cười ngay sau đó nói còn muốn ta cởi quần áo đổi ngươi ngủ nguyễn điểm một chữ đều không tin Ngươi đánh rắm? Tân ngộ khấu thượng áo sơ mi cuối cùng một cái cúc áo Cười ngâm ngâm hỏi Ngươi không tin sao Hắn ngữ khí rất là tiếc nuối, Ngươi còn nói muốn ta hạ không tới giường đâu Ngươi đi ra ngoài Ta muốn tắm rửa Nguyễn điểm vừa nghe lời này liền biết là hắn há mồm liền tới nói bữa Nàng xuống giường mới vừa mặc vào dép lê Tân ngộ trầm mặc lúc sau đống nhiên mở miệng nói Không có ngươi tắm rửa quần áo Bằng không ngươi trước xuyên ta Quần lót cũng xuyên ta Nguyễn Điểm túm lên trong tầm tay gối đầu liền chiều hắn tạm qua đi, mã bất đình để cút cho ta. Tần Ngộ muộn thanh nở nụ cười, ta xuống lầu làm ái di cho ngươi đưa quần áo. Bị Tần Ngộ cẩn thận tỉ mỉ chiếu cô mấy ngày, Nguyễn Điểm trong lòng kỳ thật là có cảm động, nhưng nàng thực sự ngượng ngùng mở miệng cùng Tần Ngộ nói tiếng cảm ơn vất vả linh tinh nói, cảm giác có chút làm ra vẻ. Tần Ngộ thấy nàng hết bệnh rồi, trong lòng thật cao hứng, lại có chút không yên tâm, ngọt ngào, ngươi coi như bồi ta trụ một đoạn thời gian hảo, trước đừng có gấp về nhà nguyễn điểm không có khiên quá nàng ôn nhu thế công đáp ứng rồi xuống dưới khả năng này cũng cùng nàng hiện tại không chán ghét tần ngộ người này có quan hệ tần mẫu đêm đó tự mình xuống bếp làm một bàn lớn đồ ăn có tần ngạn ở trên bàn cơm không hề có tẻ ngắt nguyễn điểm điền no rồi bụng trở lại trên giường liền nằm xoát bằng hữu vòng thời điểm xoát tới rồi xa ở nước ngoài chu tiểu kiều tin tức chu tiểu kiều nhập đọc nước ngoài nổi danh trang phục thiết kế học viện kết quả bị đồng học phát hiện nhập học thiết kế bị nghi ngờ có liên quan sao chép Lập tức hướng trường học cử báo, trải qua thẩm tra, nàng xác thật tồn tại nghiêm trọng sao chép tình huống, trường học ngay sau đó liền hủy bỏ nàng học tịch, trực tiếp đem nàng khai trừ rồi. Nhìn qua, Chu Tiểu Kiều ở nước ngoài cũng quá không có như vậy như ý. Giang li li trò chuyện riêng nàng nói, ác nhân đều có thiên thu a Nguyễn Điểm Hồi, xem Chu Tiểu Kiều hiện tại cái dạng này, lòng ta xác thật sẵn bay. Li li nguyên thượng thảo, Chu Tiểu Kiều chính là trước kia ngươi. Chột chạy qua đường mọi người đòi đánh. Bờ giờ nguyễn điểm cho ta bỏ hạt hàn huyên vài câu nguyễn điểm mệt ra rời ôm di động liền ngủ rồi lại qua mấy ngày nghỉ đông đương điện ảnh đúng giờ online nguyễn điểm cùng thiệu thành việt diễn viên chính đại tiểu thư chiếm hài kịch nguyên tố cái này thiên nhiên ưu thế biểu hiện mạnh mẽ từ dự bán đệ tứ danh không chớp mắt thành tích bắt lấy lần đầu chiếu cùng ngày ghế trên suất đệ nhất danh trong nghề vốn tưởng rằng đây là cái thấp kém mạnh mẽ khôi hài hài kịch phiến xem qua lúc sau sôi nổi đổi mới điện ảnh chế tác nhìn thô ráp, không nghĩ tới kịch bản như thế vững chắc, cười điểm dày đặt lại không theo cách cũ, tiết tấu mau, diễn viên hoàn thành độ cũng cao. Trước đó, bọn họ cho rằng Nguyễn Điểm chỉ có thể diễn khổ đại thâm thù nhân vật, không ai tưởng được đến nàng hài kịch biểu diễn cũng phi thường lựu sướng. đạo diễn người này tuyên truyền đều không đi tầm thường lộ, một chút đều cất giấu. chiếu cùng ngày, liền ở họp phỉ xì ồ vậy bổ thượng thả ra phiên trung chỉ có chụp thực sắc tình kia đoạn rừng diễn, không đến nửa ngày ở đây bù thượng truyền phát tin lượng đã vượt qua ngàn vạn. Tần ngộ, ngươi tái rồi. Tần ngộ, ta nghe thấy giọt mưa rừng ở thanh thanh mặt cỏ. Tần ngộ, quá thảm quá thảm. lớn nhất đầu tư phương tần thị ảnh nghiệp, điển hình ta lục ta chính mình. Tần ngộ, khi nào cho chúng ta quảng đại võng hữu biểu diễn một cái truy thê hiện trường. đạo diễn bản nhân là kiến thức quá tần ngộ dâm kính, sợ tới mức hắn lập tức tay động xóa bỏ video phía dưới không muốn sống giống nhau củ tần ngộ bình luận. Cùng lúc đó. Đại tiểu thư Giá Lâm rượi vào danh tiếng, hòa hợp ra hoan tốt đẹp bầu không khí sát ra nghỉ đông đương bao vây tiêu trừ. Điện ảnh phòng bán vé kế tiếp bò lên, hợp với một vòng đều qua trăm triệu. Xem này xu thế, thu quan khi đạt tới ba mươi trăm triệu phòng bán vé cũng đều không phải là là người si nói mộng. Đạo diễn cùng biên kịch hai người cười không khép miệng được, đã đem Nguyễn Điểm hẹ chặt ghi chú đổi thành Tiểu cầm Lý. Xem xong rồi Điểm Tể bộ điện ảnh này, lại phải đợi đã lâu mới có thể thấy Điểm Tể hạ bộ điện ảnh a. Tỷ tỷ đi đi học. Không biết gì thời điểm lại chụp đâu, tàn nát cõi lòng, ta đều quên mất. Điểm thể hiện tại lại là cái tiêu chuẩn sinh viên. Nghe nói đoàn phim muốn làm khánh công yến lạp, chúng ta tiểu công chúa nhất định phải trang điểm xinh xinh đẹp đẹp. Đạo diễn là từ nghệ thuật trường học ra tới, nói chuyện làm việc đều tương đối khác người. Điện ảnh còn không có kết thúc, liền thu xếp làm khánh công yến. Đoàn phim lớn lớn bé bé diễn viên đều thỉnh cái biến, có rảnh không rảnh đều nguyện ý bán hắn một cái mặt mũi, thuận tiện cọ cái nhiệt độ. Tần Ngộ đẩy hai cái đại hình hội nghị, lấy đầu tư người thân phận tham dự khánh công yến. Đạo diễn thỉnh hắn chỉ là khách sáo, ai biết trăm công ngàn việc tần tổng còn có nhàn tâm tới tham gia như vậy cái bất nhập lưu hoạt động đâu. Tuy rằng không quá hoang nên vị này ra đã đến, nhưng đạo diễn vẫn là đến bán gương mặt tươi cười đón nhận đi chào hỏi. Đắc tội ai đều không thể đắc tội thần tài, lại không phải tùy tùy tiện tiện một người đều có thể cho hắn đầu tư vài cái năm ngàn vạn. Tần Ngộ thấp giọng hỏi, Nguyễn Điểm đâu? Đạo diễn kính một vòng rượu. Lúc này thực phía trên, nàng đêm nay cao hứng, uống nốc hai ly rượu vang đỏ rót xuống bụng tử, ngoan cùng cái Miêu Nhi dường như tự động tìm hảo góc qua lên, nhắm mắt lại giống ngủ rồi, lại giống như không có. Tân tổng chỉ có đang nhìn Nguyễn Điểm thời điểm, trong mắt mới có thể biểu lộ bảy phần ôn nhu. Nàng hơi thở ấm áp, hàm chứa cổ nhàn nhạt quân vị. Nguyễn Điểm nhìn bỗng nhiên xuất hiện tân ngộ, thất thần phát nốc, nam nhân đẩy cửa đi vào tới khi hình ảnh, làm nàng nhớ tới phía trước cái kiêm ngộ, cũng là hắn trước mở ra kia phiến môn. Như nhau 17 tuổi năm ấy giữa hè, Tân Ngộ không tự cao tự đại, cũng không chê ghế lô nội cái cỏ ồn ào tiếng vang, ở bên người nàng ngồi xuống, như vậy cao hứng. Thế nhưng còn uống lên nhiều như vậy rượu. Hai người ngồi ở ẩn nấp trong một góc. Bên hai là những người khác cầm mịt rổ phồn quỷ khóc sói gạo ca tiếng ca. Nguyễn Điểm không có trả lời. Tân Ngộ kiên nhẫn hiển nhiên so từ trước hảo, nhìn hơi say Nguyễn Điểm, cứ việc không phải cái hảo tính tình người, cũng làm bộ chính mình tính tình thực tốt bộ dáng, cùng ta về nhà nguyễn điểm gật gật đầu ngươi muốn mang ta về nhà sao đúng vậy tân ngộ ngươi thích ta đúng vậy tân ngộ ngươi muốn ngủ ta nguyễn điểm dùng cánh tay khoanh lại cổ hắn bị hắn chặn ngang từ trên sofa ôm lên đúng vậy muốn ngủ ngươi nguyễn điểm xem nhẹ hắn nửa câu sau lời nói mãn đầu góc còn ở tự hỏi phía trước câu nói kia uống nhiều lúc sau nàng phản ứng đều biến chậm mấy chục cùng tân ngộ phát sinh quá rất nhiều chuyện vui sướng không thoải mái hồi ức nguyễn điểm đều nhớ rõ không như vậy rõ ràng Chỉ có lần đầu tiên gặp mặt khi, ngồi ở trên xe lăn thiếu niên triều nàng vườn đồi tay kia dư ôn, lưu tại nơi sâu thẳm trong ký ức. Tân ngộ, kỳ thật ta hiện tại, cũng có như vậy một chút thích ngươi. Nguyễn điểm nhất chống cự bất quá chính là ôn nu. Tân tổng nhiệt nu lên, hòa tan nàng mùa đông. mươi 99, tân ngộ ngẩn người, cường trang chấn định ôm nàng rời đi làm ồn ghế lô. Trên mặt bưng bình tĩnh tư thái, trong lòng sớm đã cuồn cuộn. cuộn tân ngộ cho rằng chính mình cả đời này đều không có cơ hội từ nguyễn điểm trong miệng nghe thấy một câu thích chờ đến chính thai nghe thấy hôm nay hắn sợ là một hồi hảo giác là hắn si ngốc sau nghe lầm tân ngộ tự tiện làm chủ đem nàng mang về nhà cũ trực tiếp dàn xếp ở chính mình trong phòng ngủ dùng khăn lông giúp nàng sát xong mặt lúc sau tân ngộ đứng ở mép giường nhìn chằm chằm nguyễn điểm ngũ quan nhìn thật lâu thẳng đến đôi mắt lên men mới xoay người vào phòng tắm rửa mặt chầm tư không đến nửa giây hắn lẳng lặng nằm tới rồi nguyễn điểm bên cạnh người vị trí Ngày hôm sau sáng sớm 9 giờ nhiều chung, Nguyễn Điểm mới dần dần tỉnh lại. Nàng bên hông vắt ngang một đôi không thuộc về chính mình bàn tay, nam nhân lười biếng ôm lấy nàng vòng eo, đem nàng ôm trong ngực chung. Nguyễn Điểm thử dãy rủa một phen, lại bị hắn cấp tấn trở về. Nếu không phải tần ngộ giờ phút này còn nhắm mắt lại, Nguyễn Điểm đều phải hoài nghi hắn có phải hay không cố ý. Tối hôm qua nàng cũng gần là uống hơi say, cũng không có say. Đã xảy ra chút cái gì, nói chút cái gì, nàng đều còn nhớ rõ nguyễn điểm hai tròng mắt phóng không ngốc ngốc nhìn trần nhà thật dài thở dài đợi vài phút sau nàng lại một lần nếm thử từ trên giường bỏ dậy nam nhân nhíu mày nói chuyện khi dọn núi dày đặc tiếng nói nghe tới thực khàn khàn hắn nói ngủ tiếp trong chốc lát nguyễn điểm ta không đây giờ phút này nàng tinh thần phân chấn tân ngộ chậm gì gì xốc lên mí mắt buông ra gông cùm xiềng xích ở nàng bên hông bàn tay vậy ngươi đứng lên đi nguyễn điểm rời giường sau đó không lâu tân ngộ cũng chậm gì gì từ trên giường ngồi dậy dựa vào gối đầu nhẹ xả ra một nụ cười tới đều không hỏi xem chúng ta tối hôm qua làm cái gì nguyễn điểm vô ngữ xoay người lại ta là uống nhiều quá lại không phải mất trí nhớ tân ngộ làm bộ làm tịch gật gật đầu há mồm liền tới kia xem ra ngươi còn nhớ rõ bái ta quần áo muốn ta hạ không tới giường kia đoạn nguyễn điểm nàng tức giận nói ngươi mưng ai tân ngộ thấy hù không được nàng cảm thấy không có gì ý tứ làm cho nàng mặt mặt tốt quần áo sau tân ngộ mắt đen nhìn chằm chằm nàng đôi mắt hỏi Vậy ngươi còn nhớ rõ chính mình tối hôm qua nói gì đó sao? Nguyễn Điểm bị hắn hỏi trầm mặc Nhớ rõ. Tân ngộ đầu ngón tay ngừng lại, ân, lặp lại lần nữa. Nguyễn Điểm nói, ngươi không cần đặng cái mũi lên mặt. Nói xong lời này, nàng liền cọ cọ chạy xuống lâu, thở hồn hển sắc mặt đỏ bừng. Ngôi ở nhà ăn ăn cơm sáng tần ngạn còn tưởng rằng nàng làm sao vậy, cắn một mồm to bánh mì, vừa ăn vừa hỏi, ngươi tập thể dục buổi sáng đâu? Chạy nhanh như vậy. Ai, không đúng hắn theo sát hỏi ngươi như thế nào ở nhà ta ngoa tào ngươi tối hôm qua ở nhà ta qua đêm nguyễn điểm ra mặt dày nói ta ở nhà ngươi qua đêm nhật tử còn thiếu sao có cái gì hảo đại kinh tiểu quái tần ngạn tưởng tượng cũng là liền không hề hỏi nhiều an qua cơm sáng nguyễn điểm liền tính toán phải về nhà ai biết ngày hôm qua nửa đêm kinh thành bắt đầu hạ khởi mười năm không gặp đại tuyết mãi cho đến hôm nay sáng sớm cũng chưa đỉnh xe căn bản vô pháp lên đường tần mẫu ra tiếng giữ lại nói lớn như vậy tuyết thiên ngươi nếu là khăng khăng trở về chúng ta đều không yên tâm lại ở vài ngày đi ta nhìn này hai tiểu tử bọn họ không dám sàng bậy nguyễn điểm trong lòng kháng cự bị dần dần đánh mất hảo tới rồi buổi tối tần mẫu làm trong nhà a di chuẩn bị nấu cái lẩu nguyên liệu nấu ăn trên bàn cơm còn bị rượu tân ngộ nhìn mắt bình rượu cười một chút mẹ đem rượu thu hồi đến đây đi nguyễn điểm uống không được tần mẫu nói ta coi trọng hồi nguyễn điểm còn rất thích uống ta từ nước ngoài mang về tới rượu Ta sợ nàng chơi rượu điên vậy được rồi tần ngộ nghe hắn đem rượu thu trở về thuận miệng lại hỏi nguyễn điểm đâu tần ngộ nhìn mắt thang lầu phương hướng ở lầu hai nguyễn điểm ở tần ngộ trong phòng nàng vốn là lên lầu cầm di động đồ sạc bừng tỉnh gian mới phát rắc tần ngộ khăn trải giường không biết từ khi nào khởi đổi thành hồng nhạc cùng trang hoàng ngắn gọn hắc bạch cách điệu phòng ngủ cực kỳ không hợp đột ngột lại lãnh đạm nguyễn điểm kéo ra tủ đầu giường ngăn kéo mặt trên một tầng trong ngăn kéo cũng không có nàng muốn đồ sạc nàng ngay sau đó lại kéo ra một cái khác ngăn kéo bên trong có chút tiểu ngoạn ý nàng thập phần quen mắt nguyễn điểm dừng một chút chậm rãi đem trong ngăn kéo này đó nhìn qua có chút tuổi tác thuộc về nữ hải tử trang trí phẩm đem ra dây bột tóc kẹp tóc tiện lợi dán không đáng giá tiền trang trí nhẫn còn có nàng dùng quá vợ từ từ kẹp tóc chất lượng không phải thực hảo ngoại tầng phai màu lộ diện bên trong sắt lá không biết vì sao nguyễn điểm trong đầu xuất hiện tần ngộ niên thiếu khi cặp mắt kia lạnh nhạn vĩnh viễn đều chứa đầy lệ khí hai trong mắt luôn là nhìn chằm chằm nàng không chịu buông tha tân ngộ bướng bỉnh theo đôi nàng xuất hiện ở bất luận cái gì nàng sẽ xuất hiện địa phương nói một ít không thể hiểu được nói làm một ít khác người nhưng lại sẽ không thật sự động thủ thương tổn chuyện của nàng giống gắt gao quấn quanh nàng dây đằng. tân ngộ đẩy cửa mà vào ngoài ý liệu bị nguyễn điểm gặp được niên thiếu khi hắn đáy lòng xấu xa mấy thứ này đều là hắn cố chấp ái mà không được là hắn cuồng loạn khi không căm lòng hắn nổi điên phát cuồng hắn giống cái bị cha tấn điên kẻ điên nguyễn điểm nhớ ra rồi nay đó tựa hồ đều là nàng dùng quá lại không biết khi nào đánh rơi tiểu ngọn ý nguyễn điểm đột nhiên nhớ tới có một lần thể dục khóa thượng nàng gặp được tần ngộ ngồi ở nàng vị trí thượng nằm bò mặt bàn giống như ngủ rồi nhưng đương nàng đến gần lạnh như băng thiếu niên từ ghế trên đứng dậy nguyễn điểm theo bản năng hỏi ngươi ngồi ở ta bàn học trước là muốn làm gì tần ngộ ngay lúc đó sắc mặt không quá tự nhiên không có hồi nàng từ cửa sau rời đi tuổi dậy thì nguyễn điểm thiếu nữ tâm sự chỉ vì thẩm xá một người sở hữu vui mừng không vui cảm xúc cũng đều là bởi vì hắn nguyễn điểm nhìn không ra tần ngộ ngay lúc đó phẫn ướt vô lực cùng hắn đáy mắt chỗ sâu trong cầu mà không được vằn mẹo nhìn không thấy hắn biệt nữ tâm tư chỉ nhớ rõ tần ngộ như bóng với hình nhớ rõ hắn cưỡng hôn chính mình sau không lưng cười to điên cuồng bệnh trạng bộ dáng tần ngộ bị nàng đánh vỡ trong ngăn kéo đồ vật cũng không xấu hổ thần sắc như thường hắn nói tuyết ngừng có thể đi trong viện đôi người tuyết nguyễn điểm chậm rãi thẳng khởi vòng eo, nàng hỏi tân ngộ ngươi chừng nào thì thích thượng ta rất sớm sương tại lần đầu tiên thấy mờ mịt vô tội thiếu nữ té ngã ở hắn phòng ngủ cửa người này liền xâm nhập hắn thế giới rõ ràng bọn họ trước hết gặp được lại bị thẩm xá ngang trời ngăn cản một chân nguyễn điểm nghĩ nghĩ thính ngươi thật tinh mắt tân ngộ ứng thanh ta cũng cảm thấy ta ánh mắt cũng không tệ lắm hai người cùng nhau xuống lầu khí chàng khó được tương hợp Nguyễn Điểm sợ lãnh, liền yên lặng đái ở trong phòng khách thông qua cửa sổ sắt đất xem tần ngộ đôi cái đại đại người tuyết ở băng thiên tuyết địa đái mo hơn nửa giờ. Nguyễn Điểm thấy hắn ho khăn lên, không bao lâu, tần ngộ liền lại về tới phòng khách, hắn ngón tay đã bị đông lạnh đỏ bừng, mặt mày thượng phúc một tầng hơi mỏng sương hoa. Tần ngộ uống lên hai khẩu nước ấm ấm thân thể, hắn há miệng thở dốc, tựa hồ có chuyện phải đối Nguyễn Điểm nói. Tần Ngạn ở nhà ăn kia đầu cao giọng nói, tới ăn cơm chiều, cái lẩu mạo nóng hầm hập nhiệt khí. Tần Ngạn lại đem vừa mới thả lại đi rượu đem ra. Nguyễn Điểm cho chính mình đổ một ly, nhấp hai khẩu. Ngọt tư tư hương vị ở khoang miệng trung lan tràn. Tần Ngộ Quang nhìn Nguyễn Điểm cũng bất động chết đuối, ánh mắt bình tĩnh. Hắn nhẫn mại lâu ngày, hôm nay mới dám hỏi ra khẩu. Nguyễn Điểm, suy xét một chút, cùng ta nói cái luyến ái. Mười mấy tuổi thượng vẫn là cái thiếu niên tân ngộ, bén nhọn khắc nghiệt, quanh thân dựng đầy thứ, không khéo đưa đẩy không thông trầm. Chỉ là muốn cho Nguyễn Điểm nhiều xem hắn hai mắt lại bị hắn chua ngoa lạnh nhạt thủ đoạn càng đẩy càng xa nội tâm bị tra tấn nhất âm u thời khắc tần ngộ thậm chí sẽ có toàn thế giới người cùng chết lợi hại ý niệm như vậy liền có thể không cần thấy nguyễn điểm khổ truy thẩm xá trường hợp cảnh đời đổi rời tần ngộ trở nên càng vì thành thục học được như thế nào đối một người hảo hắn cũng chỉ tưởng đối nguyễn điểm một người hảo trên bàn cơm những người khác đều không nghĩ tới hắn sẽ tại như vậy bất chính thức trường hợp để chuyện này nguyễn điểm cắn khẩu viên nuốt vào bụng lặng im một lát nàng nói nếu ngươi như vậy thành cần mời tạm dừng lúc sau nàng nói như vậy ta liền cố mà làm suy xét một chút tần ngộ thần sắc căng chặt chút nào không dám thả lỏng hắn ách giọng nói ân hai tiếng ăn qua cơm chiều nguyễn điểm đem tần ngộ khăn quàng cổ vây tới rồi tiểu tuyết người trên người lại tìm ra hai khối nho nhỏ cục đá đảm đương đôi mắt làm xong này hết thảy trong viện người tuyết bộ dáng đều trở nên đáng yêu lên nguyễn điểm ôm cái ấm tay túi hoa ở lầu một ban công ghế treo thượng lười biếng dựa vào gối đầu khép mắt đánh áp tựa hồ là mệt nhọc tân ngộ cho rằng nàng ngủ rồi nguyễn điểm chợt đối hắn vây vây tay tân ngộ ngươi lại đây nam nhân không nhanh không chậm đi đến nàng trước mặt nguyễn điểm nói ngươi ôm ta một chút tân ngộ cứng đờ một giây sau đó vươn đôi tay đem nàng chặt chẽ ôm ở chính mình trong lòng ngực nguyễn điểm đem mặt chôn ở hắn áo khoác trung tinh tế người hai khẩu mắt lạnh lá thông lánh hương chui vào chóp mũi hương vị nhàn nhạt, nhạt thực lệnh người an tâm nguyễn điểm khát vọng bị người ôn nhu đối đãi khát vọng một cái chỉ thuộc về nàng ôm ấp khát vọng ái cũng hướng tới bình đạm hạnh phúc nhật tử nàng cho rằng tần ngộ cùng nàng vĩnh viễn đều sẽ là ghét nhau như chó với mèo quan hệ đối chọi gay gắt không được sống yên ổn hối ức quá khứ nguyễn điểm đại bộ phận trong trí nhớ đều có quan hệ với tần ngộ người này hắn có khi ác liệt đến nguyễn điểm chú hắn đi tìm chết có khi lại tốt làm người không đành lòng mặt lệnh tương đái tần ngộ giúp nàng giải qua vây tuy rằng này đây nụ hôn đầu tiên vì đại giới vừa lúc gặp thời gian hành kinh đau đến mau phun thời điểm cũng hạ mình hàng quý đi tiệm thuốc cho nàng mua quá thuốc giảm đau thế nàng chắn quá thai nạn xe cộ chiếu cố quá sinh bệnh nàng tân ngộ thích giống như không phải giả nguyễn điểm cầm rửa vào vai hắn loa nàng nói bao dưỡng quá quý ta tưởng bạch phiêu dừng một chút vậy nói cái luyên ái đi làm một cái thất hôn thiếu phụ nàng đời này còn không có nói qua luyên ái đâu tân ngộ tay hơi hơi phát run từ cổ họng chỗ sâu trong phát ra thấp thấp một tiếng hảo Hắn nhịn không được đem nàng ôm càng khẩn, xoa tiến trong lòng ngực, buông sở hữu tiêu ngạo cùng ruột rẻ, ở nàng bên thai thấp giọng nỉ non. Nguyễn điểm, ngươi yên tâm, ta sẽ đối với ngươi hảo, cũng chỉ đối với ngươi hảo. Tuyết đã sớm ngừng, mùa xuân cũng sắp xảy ra. Tần Ngạn đem hai người ôm nhau hình ảnh chụp lén xuống dưới, ảnh chụp tuần hoàn cựu lệ phát tới rồi tần ngộ hệ tràn. Mười phút sau, tần ngộ đem này bức ảnh phát tới rồi hắn lười bổ thượng, hiếm thấy đánh hạ mấy chữ, đuổi tới. Hơn nữa thuận tay đem hắn hủy bổ tóm tắt đổi thành, là Nguyễn Điểm. Trên ảnh chụp thiếu nữ ôm nam nhân cổ, khuôn mặt nhỏ phiếm hồng, lười biếng hoa ở nam nhân trong lòng ngực, tư thái thân mật. 2020 năm mùa đông. Trời nắng, Tần Ngộ, CP Quan Tuyên. Như nhau Tần Ngộ phía trước ở gãy bổ thượng nói, Nguyễn Điểm cùng hắn là thật sự. Trời cao rủ lòng thương. Tần Ngộ niên thiếu khi giống như lửa rừng bốc cháy lên tình yêu, vô số lần không hề biện pháp ái mà không được, khàn cả giọng không cam lòng cũng đều vào giờ phút này thành thật chính văn xong phiên ngoại tân ngộ tự mình quan tuyên hắn cùng nguyễn điểm tình yêu lúc sau nhiều ra chút lén lút khái này một đôi cờ tờ ép nguyễn điểm thật sự trở thành diễn đàn thường xuyên dùng để trào phúng nàng tần thị ảnh nghiệp tổng tài phu nhân Án thì phan tâm tình phức tạp số lượng không nhiều lắm bạn gái phấn đương trường tan nát cõi lòng nguyễn điểm vị kia đã từng cùng án thì phan suốt đêm đối mắng đến bình minh kỹ thuật nam phấn đêm đó liền đen chân dung sau đó điên cuồng cụ tần ngộ tân ngộ Người đã chết. Tân ngộ, cầu tặc. Tân ngộ, em mờ. Ước chừng mắng 5 cái giờ, đã phát mấy trăm điều ủy bù. Tần suất cao đến ủy bù phía chính phủ đem hắn cấm nôn một ngày. Cung phong ngủ người mấy ngày nay ở trong ký túc xá đều kẹp chặt cái đôi làm người. Trong ký túc xá khí áp đê mê. Trên mạng, đương những người khác cho rằng vị này sức chiến đấu cường đại kỹ thuật vượt qua thử thách nam phấn bi phận dưới đã thoát phấn lúc sau. Kỹ thuật nam lại đem đen chân dung đổi về nguyễn điểm ảnh chụp hơn nữa bình tĩnh xóa rớt nhục mạ tần ngộ về bù tỏ vẻ không có việc gì phát sinh ái ngọt hộ ngọt Vậy xem con chúng chính thức xác lập liên ái quan hệ lúc sau nguyễn điểm cùng phía trước vẫn là không hai dạng chỉ là kinh không được ma, nhà ra dọn tới rồi tần gia nhà cũ chủ vào tần ngộ trong phòng ngủ tần ngộ vì thế cố ý một lần nữa thay đổi trang trí từ bỏ từ trước lạnh như băng cách điệu bước màn vỏ chăn tất cả đều thay đổi nguyễn điểm kỳ thật không quá thích cùng tần ngộ cùng nhau ngủ hắn ôm nàng thực không thoải mái thở không nổi Nguyễn Điểm sáng sớm hôm sau thường thường đều tỉnh so với hắn muôn sớm. Mỗi lần nhìn hắn mặt liền dễ dàng thất thần. Tần ngộ diện mạo thiên nữ khí, mặt mày tinh xảo, ngũ quan nhìn không có gì lực công kích, cực kỳ đẹp. Nguyễn Điểm nhịn không được dùng ngón tay chọc chọc hắn gương mặt, sau đó yên lặng thu hồi ngón tay, chậm gì gì từ trên giường ngồi dậy, chân cũng chưa tới kịp xúc lên, nàng liền lại bị tần ngộ một lần nữa vớt trở về. Nam nhân hôn hôn nàng sau cổ, khàn khàn thanh âm ở nàng bên tai nói, còn sớm. Nguyễn Điểm cũng không biết trên tay hắn như vậy đại sức lực là từ đâu tới, nàng tức giận nói, "Ta muốn rời giường." Tân Ngộ mắt điếc thai ngơ. Nguyễn Điểm lấy hắn nửa điểm biện pháp không có, bị bắt lại mị hơn nửa giờ. Rời giường xuống lầu, gần giữa trưa. Trong nhà tới khách nhân, là Tân Ngộ cô cô hai đứa nhỏ, tuổi không lớn, đều mới gắt gao là vừa học tiểu học tuổi tác. Tân Ngộ không kiên nhẫn mang Hải Tử, càng chán ghét giống này hai cháu trai như vậy xảo Hải Tử, vì thế, Tống Nguyễn Điểm tay liền muốn mang nàng đi ra ngoài ăn cơm. Nguyễn Điểm cùng hắn không giống nhau, đối tiểu bằng hữu không có như vậy nhiều phản cảm. Đi chỗ nào? Nàng hỏi. Tân mộ nói, đi ra ngoài ăn. Nguyễn Điểm trầm mặc vài giây, hỏi, ngươi có tiền sao? Ngươi tiền lương tạm không đều đã giao cho ta. Nàng còn không có xem qua bên trong có bao nhiêu tiền, nhưng khẳng định không ít. Tân mộ cười, ta còn không thể tàng điểm tiền riêng. Nguyễn Điểm há miệng thở dốc, nếu là tàng, ngươi liền không cần quang minh chính đại nói ra hảo sao? Nàng lại nói ta không nghĩ đi ra ngoài ăn ta cho ngươi nấu chén mì đi nếu không phải bởi vì trong nhà nhiều ra hai đứa nhỏ tân ngộ khẳng định liền đáp ứng rồi nhưng lúc này hắn xem nguyễn điểm cả người lười nhác thực không nghĩ nhúc nhích liền biết nàng là thật sự không nghĩ ra cửa ân cũng đúng tân ngộ xoay người liền đi ban công cấp bí thư gọi điện thoại làm hắn lại đây đem này hai hải tử tiếp đi ra ngoài mang một ngày trời tối phía trước không được trở về nguyễn điểm nấu chén mì nhàn rỗi hai hải tử đã không thấy tâm hơi nàng có chút tò mò bọn nhỏ đâu tân ngộ những mày nói chuyện vẫn là dáng vẻ kia lười biếng nghe đi lên thực thiếu tấu ngươi cũng tưởng sinh nguyễn điểm tân ngộ dóng dạc ngươi tưởng sinh ta còn có thể không cho ngươi sao nguyễn điểm đã thói quen hắn không biết xấu hổ bộ dáng nàng đọc từng chữ nói cảm ơn ta không nghĩ tân ngộ xả khỏe miệng cười rộ lên nói đi muốn mấy cái nguyễn điểm đối hắn tương đương vô ngữ bưng lên trên bàn chén mặt ngươi ăn không ăn không ăn ta đảo rớt tân ngộ nói Ăn. Hai người ở nhà nhật tử tổng thể vẫn là tương đối vui sướng. Chờ đến Nguyễn Điểm khai giảng, bên cạnh khóa biên đóng phim, liền cơ hồ không trở về Tần gia ở, đa số thời điểm đều hoa ở trong trường học kia đóng tiểu biệt thự. Tân Ngộ quản như vậy đại một cái công ty, cũng không có khả năng tái phạm nhàn giống nhau đi đương một học kỳ lên lớp thay lao sư. Trong ban đồng học nghe nói Tân Ngộ không hề tới lên lớp thay, nhịn không được hoan hô lên. Tân học kỳ bắt đầu không lâu lúc sau, liền đến lễ tình nhân nguyễn điểm đối này đó ngày hội luôn luôn đều không thế nào coi trọng ngược lại là tần ngộ đem loại này rất có nghi thức cảm nhận tử nhớ rõ danh mạch cùng ngày sáng sớm ra cửa phía trước tần ngộ cố ý hỏi nàng vài giờ tan học buổi chiều năm giờ ân ta tới đón ngươi nguyễn điểm khó hiểu hỏi ngươi không phải muốn đi làm tần ngộ đáp ta là lão bản ta muốn kiểu ban hành bá nguyễn điểm chớp trước mắt lại hỏi ngươi là tưởng cùng ta hẹn hò tần ngộ đứng dậy mặc quần áo ừ một tiếng Nói, mang ngươi đi khách sạn khai phòng. Nguyễn Điểm liền không để ý tới hắn. Buổi chiều khóa, lao sư có việc không có tới. Việc học tiểu tổ mỗ vị đồng học ăn sinh nhật, mời Nguyễn Điểm cùng đi ăn cơm chiều. Vì thế Nguyễn Điểm cấp tần ngộ đã phát điều tin nhắn, làm hắn không cần tới đón chính mình. Ai biết nàng cùng đồng học mới vừa ở thịt nướng cửa hàng phòng ngồi xuống không lâu, tần ngộ điện thoại liền đánh lại đây, lời ít mà ý nhiều, ngự khi sống ngội, ở đâu? Nguyễn Điểm nghe ra tới hắn tựa hồ không cao hứng cho lắm ở ăn cơm. Tân Ngộ người này ở nàng trước mặt hỉ nộ với sắc, không cao hứng cũng sẽ không tàng, bản trương mặt lạnh, phảng phất liền viết mau tới hống ta bốn chữ. Hắn nói, địa chỉ. Nguyễn điểm liền đem thịt nướng cửa hàng địa chỉ chia hắn. Tân Ngộ tới thực mau, không đến 20 phút, liền đến phòng ngoài cửa, tượng trưng tính gõ gõ môn, đẩy cửa mà vào. Thời tiết vẫn là thực lạnh, nam nhân xuyên kiện màu đen áo khoác, sắc mặt hơi lạnh, hàm dưới căng chặt, trên mặt biểu tình nhàn nhạt, nhạt, cảm xúc không cao. Những người khác ngây ngẩn cả người, nói chuyện nói lắp, tần tần lao sư. Tần lao sư, ngài làm. Tần lao sư, ngài như thế nào tới? Vất vả. Tần lao sư, ngài ăn qua sao? Bằng không ngồi xuống cùng nhau ăn chút. Thằng đến có tiểu đồng bọn chọc chọc nàng cánh tay, nhỏ giọng ở nàng bên thay nhắc nhở. Tần lao sư cùng Nguyễn Điểm đang yêu đương. ngọa tào, ta đã quên. Hôm nay vẫn là lễ tình nhân. Khó trách ta xem tần lao sư mặt như vậy hắc, thao. Nhớ tới cuối kỳ bị hắn chi phối lịch sử. Tân Ngộ gần nhất, mặt khác mấy người ăn cơm đều ăn không được tự nhiên. Các cũng không dám lộn xộn chiếc đua cũng không dám loạn rối. Tân Ngộ mặt vô biểu tình, các ngươi ăn đi, ta ăn qua. Nguyễn Điểm nghe hắn nói lời nói ngữ khí, liền càng thêm xác định, Tân Ngộ ở sinh khí. Nhưng là nàng thật sự không hiểu. Người nam nhân này rốt cuộc ở khí cái gì? Nàng lại không phải không có cho hắn phát tin nhắn. Hắn lại ở làm cái gì? Nguyễn Điểm không nghĩ ra, cũng liền không nghĩ vùi đầu tiếp tục chỉ lo nướng trước mặt thịt heo. Tân ngộ dáng ngồi lười biếng, cả người tư thái nhìn qua cũng là một bộ không chút để ý cầu tính tình, ngự khí thật sự không coi là hảo, hắn hỏi, muốn ta giúp ngươi nướng sao? Nguyễn điểm sắc thật không quá tưởng chính mình động thủ, không nghĩ tới tân ngộ như vậy chi kỷ. Nàng làm bộ thoái thác hai tiếng, này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Tạm dừng sau, vậy ngươi đến đây đi, nhớ do nướng thục một chút. Tân ngộ khí đến không biết giận phát tác. Hảo hảo mà một cái lễ tình nhân hắn trước tiên tỉ mỉ bố trí phân đoạn toàn bộ đều bởi vì này đốn thịt nướng thất bại thùng xe cốt xe phủ kín hoa hồng cũng không cơ hội đưa ra đi tần ngộ chỉ có thể chính mình giận dỗi nguyễn điểm đại khái cũng nhìn ra tới đang ngồi nàng cùng lớp đồng học ăn thực câu nệ, từ tần ngộ tới lúc sau không khí liền trở nên không đối vị bữa tiệc trước tiên tan nguyễn điểm ăn bảy phần no trong lúc cũng uống hai khẩu rượu mơ xanh tần ngộ cường thế dắt tay nàng cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau hai người đứng chung một chỗ thực sự đẹp mắt nguyễn điểm vừa vặn đến vai hắn đứng ở hắn bên người có vẻ chim nhỏ nép vào người ngọt ngào chúng ta đây liền ngày mai tái kiến lạc các ngươi về nhà trên đường cẩn thận một chút hảo các ngươi cũng là trao hỏi qua nguyễn điểm đã bị tần ngộ nhét vào thùng xe ghế phụ nam nhân banh trương mặt lạnh mặt mày cũng lanh lanh đạm đạm không lưng thế nàng hệ hảo đai an toàn nguyễn điểm vẫn là cảm thấy thực không thể hiểu được ngươi ở khí cái gì tần ngộ thề thốt phủ nhận ta không có nga tân ngộ nắm chặt tay lái nàng như thế nào liền không hỏi tiếp đi xuống đâu ô tô trực tiếp chạy đến khách sạn cổng lớn xuống xe sau tân ngộ trực tiếp đem chìa khóa xe ném cho khách sạn nhân viên công tác nắm chặt tay nàng hướng đi vào khách sạn đại sảnh nguyễn điểm vẻ mặt ngượng bức bị hắn tún đến trước đài trước mặt hôm nay nhật tử khó được khách sạn lui tới khách nhân nhìn không ít trước đài rất có tu dưỡng mỉm cười hỏi ngài hảo xin hỏi ngài yêu cầu cái gì phục vụ đâu tân ngộ từ trong miệng phun ra hai chữ khai phòng Hai người phòng sao? Không phải. Hắn bổ sung nói, giường lớn phòng. Ba chữ, nói cực kỳ nhộn nhạo. Như là đang nói, chúng ta muốn đi khai phòng chạy nhanh cấp lao tử làm cái lại đại lại mềm lại hảo lan giường. Nguyễn Điểm không nghĩ tới sáng sớm ra cửa trước Tần Ngộ nói muốn mang nàng tới khai phòng thế nhưng là thật sự. Hắn là sắc trung quỷ nói sao? Trước đài ấy nãy cười, ngượng ngùng, hôm nay phân giường lớn phòng đã đầy. Tần Ngộ sắc mặt không kiên nhẫn, đang muốn móc di động ra gọi điện thoại, trước đài lại nói. Bất quá đêm nay còn thừa một gian tình thu phòng, ngài xem có thể tiếp thu sao. Trước đài hiển nhiên là không nhận ra vị này tuổi trẻ tuấn lãng nam nhân bên cạnh người tiểu cô nương là nữ minh tinh Nguyễn Điểm. Xem hắn như vậy không đứng đắn bộ dáng, trước đài cảm thấy này hai người quan hệ hẳn là thuộc về không chính đáng tiền tài quan hệ, tục xưng bao, dưỡng. Tân Ngộ nghĩ nghĩ, vông xuống di động, nhướng mày nói, có thể. Nguyễn Điểm không cấm muốn hỏi, ngươi trong phòng ngủ là không có giường sao. Tân Ngộ đương nhiên nói. Ta liền thích ở khách sạn yêu đương vụn trộm cảm. Đang muốn trả tiền khi, tần ngộ đối Nguyễn Điểm vươn tay, ta hiện tại chính là một cái kẻ nghèo hèn. Đêm nay ngươi đảo phong phí, khi ta phiêu tư. Nguyễn Điểm tưởng đem hắn miệng phùng lên. Trước đài đều xem ngây người. Ngoa tào. Không thể trông mặt mà bắt hình rong. Không nghĩ tới, diện mạo xoáy khí thân hình cao lớn nam nhân, mới là bị bao, dưỡng cái kia. Ai, tuổi còn trẻ lớn lên lại xoáy, làm điểm cái gì không tốt, một hai phải ra tới bán. Nguyễn Điểm cãi lại, ngươi này thân thể, có thể làm ta vừa lòng. Tần Nộ không biết nghĩ tới cái gì, muộn Thanh cười nhẹ, sau đó tiến đến nàng bên hai, thanh âm cứ thấp, chỉ có nàng có thể nghe được đến, kia nhất định sẽ làm, ngươi hạ không tới giường. Nguyễn Điểm, Tân Tổng, thì ngươi không cần quan lác. Chuyện được phát miễn phí tại audiounintinh.com